chương ba trăm tám mươi tám áo thuật c h i tâm thôn vệ tuổi thọ trái tim nguyên tố c h i tâm ngươi cũng biết nguyên tố c h i tâm h ẹ giặc nghe vậy không khỏi ánh mắt lấp lóe tựa hồ đối với t ô t ấ n biết nguyên tố c h i tâm cực kỳ kinh ngạc vận khí tốt t r u n g hợp ở m ô vốn cổ tịch bên trên gặp q u a ghi chép liên quan t ô t ấ n thần sắc chấn định hồi đáp cứ việc ở nhiệm vụ trong miêu tả là làm cho t ô t ấ n đi tìm cổ mỏ đồ hỏi có quan hệ nguyên tố lòng tin tức nhưng t ô t ấ n cũng không định trực tiếp đi tìm cổ mỏ đồ bởi vì này dạng biểu đạt ra ngoài mục đích tính quá mạnh mẽ khó tránh khỏi sẽ không nhận hữu tâm nhân quan tâm phải biết rằng tô t ấ n trên người đã có hai k h ỏ a n g u y ê n tố c h i tâm nếu để cho người khác biết điều này cái tia đối với tô t ấ n mà nói không phải chuyện tốt thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý này tô t ấ n vẫn là hiểu nguyên tố lòng sự tình người tốt nhất hỏi một chút cổ mộ đồ hắn đối với cái này hiểu rõ vô cùng h ẹ giác ý vị thâm trường nhìn tô t ấ n lướt mắt cũng không nói thêm gì tô t ấ n gật đầu sau đó liền hướng lấy phía bên phải cổ mộ đồ đi tới không bảy kỳ thực tô t ấ n đã sớm chú ý tới cổ mộ đồ chỉ bất quá vì không để cho mình mục đích tính nhìn qua mãnh liệt như vậy mới chỉ có lựa chọn họ trước hệ giác á o thuật người quan sát cổ mõ đồ cấp một trăm bốn mươi cổ mõ đồ bề ngoài là một mặc trường b à o màu làm trung niên tinh lịch ở đường nhiên đối với tinh linh mà nói vẹn vẹn đi qua bề ngoài không cách nào xác nhận bọn họ số tuổi thực sự trải qua sự t ì n h còn có năng lượng trong cơ thể các loại chờ một siêu di nhân tố đều sẽ đưa tới bề ngoài biến hóa dài một t r ư ơ n g ấu răng mặt có thể là sống trên vạn năm lào tinh linh một bộ tuổi giá sức yếu bộ dáng có thể là còn chưa tới nghìn năm tiểu tinh linh c ổ mõ đồ tiên sinh có thể hay không mượn một bước nói ta muốn hỏi một chút có quan hệ nguyên tố lòng sự tỉnh tôi t ấ n về phía trước bước ra một bước thấp nói rằng cụ mỏ đầu nghe vậy đồng tử hơi co rút lại nhưng vẫn gật đầu một cái lập tức tôi t ấ n cùng cụ mỏ đồ hai người liền tới đến rồi pháp sư thắp vòng ngoài trong rừng rậm xác nhận chu vi không có ai nghe t r ộ n cũng không có ma pháp ba động sau đó tôi t ấ n lên tiếng cụ mỏ đồ tiên sinh hẹn giặc tiên sinh nói cho ta biết ngươi biết rõ một chút liên quan tới nguyên tố lòng sự t ì n h cụ mỏ đồ nghe vậy gật đầu làm sao thân hy tiên sinh chẳng lẽ ngươi cũng ở truy tầm nguyên tố lòng lực lượng sao tôi tẫn không gật đầu cũng không có lắc đầu ta chỉ là trùng hợp từ một bản cổ tịch bên trên gặp qua ghi chép liên quan mà thôi nghe cụ mò đồ tiên sinh nói nguyên tố c h i tâm có lực lượng rất mạnh sao cụ mò đồ nghe vậy không nói gì chỉ là trong mắt lóe lên một vện không rõ q u ò n mang sau một lát cụ mò đồ mở miệng nói ra vẹn vẹn dùng sức mạnh nói phải không đủ để hình dung nguyên tố lòng lực lượng ta càng có khuynh hướng đưa nó xưng là thuế biến thuế biến tô tẫn ánh mắt lấp lóe hắn đang nhớ lại hai khỏa nguyên tố c h i tâm mang vẽ chính mình c à i biến viên thứ nhất là hỏa nguyên tố tri tâm hắn làm cho tô tẫn ở tháng hai năm ba không cấp thời điểm liền có phi thường khả quan giờ tờ s năng lực đồng thời đối với tô tẫn hỏa diễm hệ pháp thuật tăng phúc cường độ cũng là thập phần cường đại nếu như tô t ấ n trước đây không có tuyển trạch chuyển chức ngự pháp giả mà là tiếp tục đi diễm c h i q u ỷ xì lộ tuyến nói riêng về giờ ts e rằng người sau cao hơn một điểm ngôi sao chức nghiệp sở trường bảy ở nơi đó đối với h ỏ a diễm hệ pháp thuật t ă n g phúc nhất định phải mạnh hơn ngự pháp giả loại này toàn năng hệ chức nghiệp viên thứ hai là băng nguyên tố c h i tâm cũng chính là từ alin trong cơ thể lấy ra trái tim kia nó biết không ngừng thôn vệ tốc chủ ma lực thẳng đến ký chủ mất đi ma lực mới thôi bất quá vốn có vô hạn hỏa lực tô tẫn trước mặt cái này nghiêm phạt liền cùng đùa dợn giống nhau băng nguyên tố tri tâm ban tặng tô tẫn lực lượng cùng hỏa nguyên tố tri tâm không sai bị lắm bất quá bởi vì tô t ấ n cũng không có học tập nhiều lắm băng xương hệ pháp thuật d u y ê n cớ sở dĩ cũng không có phát huy ra b ă nguyên n g tố c h i tâm trăm phần trăm lực lượng hai k h ỏ a nguyên tố c h i tâm theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn chính xác có có thể khiến người ta lột xác lực lượng thử nghĩ nếu như tô t ấ n không có tuyển trạch ngự pháp ra đường mà là tại diễm c h i q u ỷ s、si、ì trên đường càng chạy càng xa như vậy hỏa nguyên tố c h i tâm mang tới thác phúc đủ để cho tô t ấ n đạt được cấp độ truyền thuyết đỉnh phòn thậm chí là á thần nói cấp tình trạng điểm này là diễm tri quỵ xì cái này ám kim cấp chức nghiệp vắng hơn cung cấp không được đồ đạc bất quá làm cho tô tẫn nghi ngờ một điểm là hắn là sở hữu nguyên tố lòng người cho nên có thể biết nguyên tố chi tâm mang tới thuế bị hiện m à kia trước mắt cổ mõ đồ lại là làm sao biết nguyên tố lòng tác dụng đâu thấy tô tẫn không nói gì cổ mõ đồ còn tưởng rằng hắn là ở đ ợ i chờ mình bạn dưới liền tiếp lấy nói ra ta ở lúc còn trẻ đã từng mắt thấy quá nguyên tố lòng lực lượng viên này nguyên tố chi tâm tên thuật. tố tâm Viên nguyên này là áo thuật. Viên này, nguyên tố chi tâm đời trước ký chủ là năm ngàn năm trước một vị kinh tài tuyệt diễm á o thuật pháp sư tên của hắn gọi họ lan đô tạp tu hắn là thời đại kia lộng lấy nhất cũng là nổi bật nhất một viên tinh thần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 chương ba trăm tám mươi chín cụ mò đồ bí mật á o thuật hồi tưởng cái này chẳng lẽ chính là á o thuật c h i tâm nhìn cụ mò đồ trước ngực khiêu động làm nhà sắt tâm bẩn t ô tẫn đồng tử hơi có rút lại hắn vốn cho là vòng này nhiệm vụ biết giống như phía trước như vậy phát triển cũng chính là cụ mò đồ biết nói cho t ô tẫn nguyên tố lòng hạ lạc sau đó t ô tẫn lại dọc theo điều tuyến tác này đi tìm nguyên tố c h i tâm cuối cùng có lẽ là phải hoàn thành một cái nhiệm vụ có lẽ là đánh bại một cái buốt cũng có thể là mật thất thám hiểm nhưng tôi ẫ n làm sao cũng không nghĩ tới ảo thuật tri tâm cứ nhiên đang ở cụ mò đồ trên người bất quá theo tới còn có một cái vấn đề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 m u ố ngay biết bí mật sau đó tường con đạo ó màu xanh nhạt văn lộ từ nơi buồng tim lan tràn ra cấp tốc bảy kín toàn thân trên dưới với anh một tiếng cùng loại bạo tạc một dạng tiếng oanh minh vang lên cổ mỏ đồ toàn thân mỗi một khối bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra vành trướng đầu cũng như ngồi hoạt tiễn điên cùng thoang t h a n g trước mắt một cái liền tới đến rồi ba m cao độ nhưng lại ở một cái kinh khủng trạng thái tăng lên lấy kèm theo mắt sáng ánh sáng màu lam ở trong khoảnh khắc cỗ mỏ đồ liền từ một người vóc dáng thon gầy trung niên tinh linh biến thành một cái bắp thịt quần quần bánh nam tinh linh chỉ một thoáng một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế liền từ cỗ mỏ đồ trên người tản kỳ thế ngưng tụ mà thành khí lãng đem bốn phía cây cối thổi ngã trái ngã phải người không biết còn tưởng rằng là nổi lên báo đối mặt cỗ mỏ đồ khí thế áp bách tô t ậ n đứng bất động đứng nguyên tại chỗ nói thật tô tẫn đã gặp sóng to gió lớn khả năng so với là một cỗ mỏ đồ cộng lại đều muốn nhiều thần đê uy áp tô tẫn đều có cảm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 lấy cổ mỏ đồ pháp trưởng làm trung tâm bốn phía mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo vết nước màu xanh lam n h ạ t vết rách lan tràn tốc độ thật nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền lan tràn một trăm mét c ự ly áo thuật hồi tưởng cổ mỏ đồ phát sinh quắt khẽ một tiếng một cỗ lực lượng kỳ lạ nhất thời đem cổ mỏ đồ cùng tô tẫn vây quanh một giây kế tiếp cổ mỏ đồ cùng tô tẫn liền biến mất tại chỗ cùng tác giả với bộ cổ xê a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và s á n g văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán mời mọi người đọc chương ba trăm chín mươi lựa gà tắc ma năm trăm hai mươi ba bốn năm trước huyện giật pháp chi lâm chờ hẹ giặc sáu người tới chỗ này lúc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 thân hy cùng áo thuật khí tức cư nhiên đều biến mất không thấy chẳng lẽ là cùng nguyên tố c h i tâm có quan hệ cái này cũng không trách hệ giặc sẽ như vậy nghĩ dù sao tô tận phía trước chính là đánh tìm kiếm nguyên tố c h i tâm danh nghĩa đến tìm cổ mỏ đồ hiện tại hai người đồng thời tiêu thất nói không chừng cũng là bởi vì nguyên tố c h i tâm nhưng hệ giặc đối với nguyên tố lòng h i ể u rõ cũng không nhiều cũng không thể lập tức tính ra xác thực kết luận t h ế vậy hệ giặc cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thân hy ngươi có thể ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may a bảy trăm tám mươi ba tô tẫn bị cổ mỏ đồ áo thuật lực lượng vây quanh phía sau trước mắt mạnh đến tối sầm qua không biết bao lâu thời gian,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 chỉ bất quá bầu trời đại địa đều giống như dừng lại một dạng không n ú c đ í c h trong rừng rậm cũng không có trách vật hình bóng chớ đừng nhắc tới những người khác hình bóng bá lúc này tô t ấ n trước mắt có một đạo lam ảnh hiện lên cổ mò đổ thân ảnh trợn xuất hiện ở tô t ấ n trước mặt cùng vừa rồi giống nhau c a o lớn vóc người cũng là phi thường bành trướng giống như một tòa thiết tháp chỉ bất quá tô t ấ n còn bén nhạy đã nhận ra cổ mò đổ khí tức lại không ngừng bành trướng giống như là một cái càng thổi càng lớn khí cầu vậy thần hy tiên sinh hoan n ê n đi tới năm trăm hai mươi ba bốn năm trước huyện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 trên mặt tràn đầy tự tin màu xạ ở trong cái không gian này lực lượng của hắn có thể so với ngoại giới hiếu t h ắ n g gấp mười lại tăng thêm thực lực của hắn vốn là t h ắ n g tô tẫn sở dĩ theo cổ m ọ đồ hắn không có một chút thua khả năng bây giờ nói nói làm ra cử động chẳng qua là mẹo vần chuột trước trò chơi mà thôi á o thuật c h i tâm tiến giai năng lực t ô tẫn lẩm bẩm cổ m ọ đồ lời nói hai mắt ánh mắt lấp lóe nếu như đây không phải là á o thuật lòng đặc biệt có năng lực nói vậy khẳng định chính là nguyên tố c h i tâm có chung năng lực làm cho t ô tẫn nghi hoặc đồng thời cảm giác hứng thú là cổ m ọ đồ là thế nào làm cho ảo thuật tri tâm lên gấp nếu như có thể biết cái phương pháp này nói như vậy tô tẫn là có thể làm cho trong cơ thể hỏa c h i tâm cùng băng c h i tâm hoàn thành tiền đến d a i afa lúc này c ộ n mỏ đồ thanh â m lần thứ hai c h u y ề n tới cái không gian này thời gian như ngừng lại năm trăm hai mươi ba bốn năm trước thời gian này cũng là lao sư ta orlando tử vong thời gian tô tẫn nghe vậy ánh mắt không khỏi đông lại một cái hắn dường như nghĩ tới điều cái c ộ n mỏ đồ không để ý đến tô tẫn thần tình biến hóa tự nhiên nói tiếp ta từ thi thể của hắn bên trong ngoi ra áo thuật c h i tâm đặt ở ngực của ta m ê n h mông lực lượng trong nháy mắt liền đem ta nguyên bản yếu ớ t trái tim phá hủy sau đó chiếm lấy vào lúc đó Ta cảm nhận được trong cơ thể ta cảm được cơ cơ nhận sinh ở lúc ấ y yếu không biết qua bao lâu, giả yếu một giảm mới, chỉ có, giảm chậm độ độ tốc bớt. ta theo biết tốc cái cuồng của cũng chỉ có, điên ngoài biến giả giả lại. đến không qua lâu, Bề bao l này trong đầu của ta xuất hiện một câu nói nhỏ hắn hỏi ta muốn thu được càng lực lượng cường đại sao ta trần c h ờ một chút trả lời là sau đó cái thanh â m này để ta ăn ta thi thể của lão sư hắn nói lên m ặ c cho áo thuật c h i tâm tốc chủ huyết dịch có thể thúc đẩy áo thuật c h i tâm tiến hóa nói đến đây cỗ mò đô biểu tình biến đến buộc phát vận và cả người khí thế lần lượt tắc vọn thân thể hình thái cũng từng bước cách xa tinh linh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 khuôn mặt liền mạnh đến v ậ t mèo thanh t ú trung niên tinh linh khuôn mặt nhất thời biến mất biến thành một tấm g i ữ tợn ác ma khuôn mặt ha ha ha ta rốt cuộc đi ra ta chờ năm nghìn năm cổ thân thể này ta liền thu nhận và anh chỉ một thoáng một cố m ê n h mông khí thế từ cổ mò đổ trên người khuyết tán mà ra thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cồn g dâng lên lấy năm thước mười thước hai mươi m một mực đến một trăm m mới ngừng lại được lúc này cụ mọi đồ đỉnh đầu tin tức cũng phát sinh biến hóa l ử a g ạ tác t ma h、e、hạt cấp 150 cấp độ truyền thuyết cấp 150 cấp độ truyền thuyết tác ma cùng tác giả với bộ cục xệ ạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sản g văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hán mời mọi người đọc Trường thuật lòng bí tân Trần Thế hôn ở đăng Tràng、Lửa、gạt tác ạt truyền thuyết loại khác, linh chủ công kích, 25 triệu 26 triệu, Lưu lòng Hôn Đăng đẳng lĩnh công đánh 391, 150 Áo khác, loại chủ kích, chữ che bậc, Lửa bí bị độ ma cấp, cấp cấp PS 25 26 số sẽ ea sinh ra ở cựu trọng giới vực sâu ủng hữu vô pháp bị phá hủy tính chất đặc biệt hp cao hơn một điểm sẽ không chết làm hp tương đương với một điểm lúc chỉ có vốn có tức tử hiệu quả công kích mới có thể tạo thành thương tổn kỹ năng hai áo thuật ăn mòn sở kỳ hiệu chủ động ea vận dụng áo thuật năng lượng ăn mòn đối thủ sử dụng địch nhân vật lý ma pháp công kích giảm xuống 50%, duy trì liên tục 30 giây thuấn phát hình pháp thuật không tiêu hao thời gian cột đ ă m s á giây kỹ năng ba triệu h o á ác ma sở kỳ hiệu chủ động ea một con triệu h o á đến từ vực sâu ác ma thay ăn chiến đấu ác ma thuộc tính ngẫu nhiên thời gian tồn tại h giờ đồng hồ ngâm sướng thời gian hai giây không tiêu hao làm lạnh lúc sáu mươi giây kỹ năng bốn lựa g ạ t sở kỳ hiệu chủ động ách vận dụng quỷ dị thủ đoạn đánh cắp lực lượng của địch nhân sẽ thu được địch nhân tối cường thuộc tính một m ư ơ duy trì liên tục ba mươi giây thuấn phát hình phát một không tiêu hao thời gian cột đ ắ t sáu mươi giây kỹ năng năm tỉnh l ư ợ n g nhìn trước mắt thân hình cao lớn át ma tô tận chân m à y hơi như bắt đầu trong đầu hắn thậm chí còn đến không kịp phân tích con q u á i vật này thuộc tính lúc này tràn đầy vô tận nghi hoặc đây hết thể biến hóa phát sinh thật sự là quá nhanh t ô tẫn căn bản liền không phản ứng kịp đầu tiên là bị c ổ mõ đ ổ kéo vào cái này quỷ dị á o thuật hồi tưởng trong không gian sau đó c ổ mõ đ ổ trình bày thí sư quá trình cũng giảng thuật liên quan tới á o thuật c h i tâm lên cấp sự t ì n h lại sau đó trước mắt ác ma liền xuất hiện quá trình tiến triển nhanh chóng như vậy lưu cho t ô tẫn vấn đề cũng là một tên tiếp theo một tên u y m n thuật c h i tâm tại sao muốn trước một đời tốc chủ hết u y dịch mới có thể tiến l ê n dai tin tức này là thật hay giả hồi tưởng không gian tại sao phải dừng hình ảnh ở năm trăm hai mươi ba bốn năm trước huyền giật pháp tri lâm cái này bên trong có phải hay không có ẩn tính khác còn có trước mắt ác ma này cùng cỗ mõ đồ là quan hệ như thế nào t ô tận ánh mắt lấp lóe đối với hiện nay gặp sự tỉnh thoáng cảm thấy có chút vướng tay chân lúc này e ạt đột nhiên nói chuyện kiệt kiệt nhân loại ngươi có phải hay không đang muốn vì cái gì ta sẽ từ đáng thương này thẳng xui xẻo trong thân thể đi ra t ô tận không trả lời mà là tại trong lòng suy đoán từ cổ mò đồ câu nói sau cùng cùng với e ạt lời nói mới rồi đến xem e ạt nằm vùng ở cổ mò đồ trong cơ thể đã có vượt lên trước năm nghìn năm cổ mò đồ là biết được chuyện này nhưng trước đây e rằng xảy ra chuyện gì làm cho cổ mò đồ nghĩ là mẹ t đã tử vong thật không nghĩ tới đó là e t đối với hắn lừa dối E -e c -e e、ộ、e、ngày hôm nay là n tử kỷ của ngươi ạ、e、vừa dứt lời liền đem tay phải thật cao g dơ lên sau đó nắm chặt thành quy ấn tách tri quyền nắm tay mang theo lấy uy thế kinh khủng hưu quang ảnh tiềm thức tô tấn thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất mà e át nắm đấm lại là hung hăng đập vào đại địa bên trên vâng, một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang lên đại địa ngay sau đó run dày kịch lý hệ thấy e át nắm tay đập trúng địa phương xuất hiện một cái cự đại vô cùng hồ sâu mà thuấn di đến một bên tô tẫn lập tức tiến nhập bật hết hỏa lực trạng thái thiếu đốt tự tiêu bạo quân bá chỉ một thoáng một đám ngọn lửa màu đỏ thám từ tô tẫn trong ánh mắt phún ra ngoài trước mắt một cái liền đèm tô tẫn toàn thân cao thấp đều bao phủ hỏa d i ễ m tô tẫn toàn thân uy thế như ngồi trung hỏa tiễn liên tục tăng lên không trong nháy mắt tô tẫn ma pháp công kích thuộc tính liền từ 40 v đốt tăng vọt đến rồi 320 v đốt khoảng cách b ộ t lượng máu rất cao nhưng phòng ngự là không ý vị này ta tất cả thương tổn trên cơ bản đều là chân thực thương tổn sở dĩ trận chiến đấu này không cần phải sử dụng chân thực thương tổn loại hình kỹ năng thế nhưng phải cẩn thận là buộc kỹ năng biết cắt giảm ta công kích đồng thời ăn cắp ta t h u tính mở ra ma pháp miễn dịch thời gian nhất định phải thỏa đáng mới được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 tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy bị đập lên ở âm ba gần tiếp xúc được tô t ấ n chi tế thần chú cuối cùng một cái âm tiết cũng bị ngâm tụng mà ra trần thế hôn lưu bá bá bá chỉ một thoáng dường như sóng biển gào thét nước sông lao nhanh thanh âm xuất hiện ở giữa không trung chỉ thấy một c ỗ đen nhánh đục ngầu dòng sông từ ý s ở tạ thở dài đỉnh cao dâng mà ra giống như một đạo đen nhánh như sóng biển hướng phía ea tịch quyển đi tùng sông tùy ý phi nhanh lấy đem va chạm vào toàn bộ tồn tại đều ăn mòn không còn âm ba cây cối bãi cỏ ea tâm ba công kích dường như bị dê vào miệm cọp vậy bị trần thế hôn lưu một ngụ theo t ô tẫn không ngừng thi pháp trần thế hôn chạy quy mô cũng càng lúc càng lớn rất có tịch quyển thiên địa chi thế nhìn phô thiên cái địa hát sắc dòng sông e ạt biểu tình biến đến vô cùng hoảng sợ cái này đây là trần thế v ô n lưu người cũng là ác ma không có khả năng ngươi và thâm viên đến cùng có quan hệ gì k h ấ t cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán mời mọi người đọc chương ba trăm chín mươi hai thâm viên xung ố phong e ạt khủng bố năng lực khôi phục ẹ、e、ạt r ê n mặt tràn đầy vẻ mặt không thể tin phản p ấ t nhìn thấy gì bất khả tư nghị thứ gì đó tiên văn từng nói qua trần thế hôn lưu xuất xứ từ thâm nguyên là một cái chạy qua thâm nguyên mỗi cái khu vực l ớ n sông sông thập phần đục đầu truyền thuyết trong đó chạy xuôi tội ác cùng đại khủng bố không có ai biết trần thế hôn chạy khởi người nguyên, cũng không người nào biết trần Thế Trần lưu ý nghĩa tồn tại nhưng e ạt thành tựu thâm nguyên đắc ma tự nhiên rõ ràng trần thế hôn chạy tồn tại ý vị như thế nào chính là bởi vì như vậy sở dĩ e ạt mới có thể lộ ra vẻ mặt như vậy bất quá không đợi e ạt quá nhiều kinh ngạc trần thế hôn chạy công kích liền tới đến rồi trước mặt của nó chỉ thấy ệ、e、ạt mạnh mẽ địa phiến di chuyển cánh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 Trần、thế hỗn lưu đang lấy một cái túi thành tư thái hướng phía e ạt dựa mà đến tô t ậ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên không lâu sau nữa minh mông chọc lưu là có thể đem e ạt vây d ế t trên không trung không xong ta dường như bị tên nhân loại này cho tính kế e ẹ ạt đột nhiên ý thức được không thích hợp bởi vì hắn phát hiện nếu như chính mình lại tiếp tục giống như vậy né tránh xuống phía dưới sẽ không chỗ có thể ẩn nấp giữa bất chi bất giác chính mình thì đã lâm vào trần thế hôn chạy trong vòng vây đang ở e ạt sững sờ trong né mắt vài dọn nước đục ngầu lưu bắn tung tóe đến rồi cánh của hắn bên trên ấy、e、thương tổn trị số không thể viết toàn bộ sẽ bị trở thành váy h 298 v đ ú t 229 v đ ú t 297 v đ ú t liên tiếp tinh hồng thương tổn trị số từ e hạt đầu đỉnh bay lên e hạt e nhất thời tức giảm s ắ p xỉ một phần mười nhưng mà đây chẳng qua là vài giọt trần thế hỗn lưu mà thôi nếu như đem toàn bộ trần thế hỗn lưu đều cọ rửa ở e hạt trên người như vậy e hạt khả năng nửa cái mạng sẽ không có bá bá bá dường như cường hiệu acid sulfu dịt rơi vào trên thịt chọc lưu rơi vào e hạt cánh bằng thịt trong n á y mắt nhất thời liền nhiều hơn nhiều cái động lớn đi ra động lớn sát biên giới là dường như đốt trọi một dạng than đen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 loại này ác ma phòng ngự thuộc tính là linh nhưng năng lực khôi phục có thể nói bột tịch hứng một cái mới mọc ra từ cánh bằng thị phía sau ẹ、e、ạt liền hướng lấy tô t ậ n phát khởi công kích thâm v i ê n xung phong ẹ、e、ạt đỉnh đầu r á n h máu đột nhiên giảm thiếu mất một nửa hp nhất thời rơi xuống phân nửa trở xuống v â n h không có dấu hiệu nào một c ỗ m ê n n g ô n g nước sơn hắc khí lãng từ ẹ、e、ạt dưới chân nổ bắn ra mà ra trong khoảnh khắc liền đem ẹ、e、ạt bao phủ ẹ、e、ạt thân thể trợt cao tốc xoay tròn như là hóa thành một cái đen nhánh mũi k h a n sau một khắc cái này màu đen mũi k h a n liền mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế hướng phía tô tẫn nhanh chật vung vây trên tay p h á p trượng chỉ huy trần thế h ố n chạy vào đi phòng ngự màu đen không sạch sẽ dòng sông trong nháy mắt ở tô tận trước người cấu trúc ra khỏi từng đường b í c lũy từng đạo thủy tường dường như cửa khẩu vậy đứng lặng ở hệ ạ t cùng tô tận trong lúc đó mà ở hệ ạ t va chạm vào đạo thứ nhất thủy tường lúc quay t r u n g quanh ở hệ ạ t t r u n g quanh thân thể hát sắc khí lãng lại dường như như lưới dao đ e m ba sáu thủy tường cắt ra phía sau thủy tường cũng là không sai biệt lắm tình hủ ổng tổ tận thấy thế không khỏi cả kinh trần thế hôn lưu nhưng là có thể ăn mòn hết thẻ đồ đạc mà bây giờ cứ nhiên bị hạt chung quanh thân thể hát sắc khí lang cái này hát sắc khí lãng có gì đó quái lạ nhưng tô t ấ n cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ loại vấn đề này thời điểm bởi vì e ạt còn có mấy giây sẽ tới đến tô t ấ n trước người tô t ấ n trận quả đoán đ ỉ n h chỉ thi pháp suýt chút nữa thì tịch quyển thiên địa đục ngầu sông liền đ ỉ n h chỉ giết g ạ o chậm rãi thuộc về ở trong hư không nhìn càng ngày càng gần e ạt tô t ấ n trong mắt không sợ hai chút nào ý chỉ thấy hắn đem pháp trượng chậm rãi đặt trước người pháp trượng đ ỉ n h phong bạo thạch đột nhiên hiện lên một vệ h ư n quang cực hiệu kháng cự hỏa hoàn cùng tác giả với bộ cục sẽ a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sản văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán mời mọi người đọc t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba thâm viên đại quân tỏ trịa chi viêm tái hiện cơ hội là trong nháy mắt một cô vô cùng to lớn lực bài xích lợi dụng tô tẫn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tảng ra sau một k h ắ c nóng r ự c xích sắc h ỏ a diễm xuất hiện ở tô tẫn chu vi tạo thành hình một vòng tròn hỏa hoàn hỏa hoàn kèm theo sức đẩy đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra đứng mũi chịu xào chính là từ bên trên vọt tới e i á t chỉ một thoáng x í c h hồng sắc h ỏ a hoàn cùng đen nhánh khí lãng đụng đụng vào nhau từng đợt mánh liệt ba động trợt sao động mà ra cây cối chung q a n h bãi cỏ cũng bắt đầu kịch liệt lay động thậm chí ngay cả bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu run dù nưa ạ như thiên băng địa liệt một dạng liên toàn bộ không gian cũng bắt đầu không tự chủ được lắc tô t ấ n nhìn gần trong gang t ấ c khổng lồ ác ma e ad biểu tình chấn định tự nhiên nhìn không thấy nửa phần bối rối màu sắc cực hiệu kháng cự hỏa hoàn mặc dù là tô t ấ n ở cấp bậc thấp thời điểm lấy được pháp thuật nhưng bởi nó thương tổn loại hình vì chân thực thương tổn c ậ u thêm có những kỹ năng khác không cách nào thay thế được chiến thuật địa vị sở dĩ tô tẫn vẫn hấp hồi đến nay lấy trước mắt tô bảy tấn ba trăm hai mươi vê đ t ma pháp công kích chỉ số thì c h u ể n ra cực hiệu kháng cự hỏa hoàn uy lực không thể so với người cầm chủ yếu cái này, lực lượng của nhân loại.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 hai là tô t ậ n lực lượng trong cơ thể mạnh hơn so với e ạt nhưng e ạt cũng không có từ hỏa hoàn bên trên cảm nhận được uy hiếp khí tức cũng không có từ tô t ậ n trong cơ thể cảm nhận được sợ hãi khí tức đây là để cho e ạt kỳ quái chẳng lẽ cái da hỏa này trên người còn có ta không cảm giác được lực lượng không sẽ là thần chỉ chứ e ạt ánh mắt núi t h i ề m t h ư ớ c ở thầm nghị trong lưu đi là hắn có thể nghĩ tới duy nhất tương đối giải thích hợp lý cùng e ạt rằng có tiến hành rồi hơn mười giây tô t ậ n cũng đã sơ hiện xu hướng suy tàn tuy là tô t ậ n lực lượng đầy đủ phức tạp cũng đủ mạnh lực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 bất quá dưới mắt phải giải quyết là làm sao thoát thân tô t ấ n ở thẩm n g h ị trong lưng ỡ lợi ý lúc này cái tình huống này tô t ấ n phải duy trì cực hiệu kháng cự hỏa hoạn thi pháp bằng không hắn sẽ lập tức bị ẹ à s ô n g tái h nhưng dựa theo lẽ thường mà nói thi triển một cái duy trì liên tục tính pháp thuật thời điểm là không có khả năng thi triển một cái khác pháp thuật nhưng tô t ấ n bất đ ộ n g cắn nuốt thú dạng f a i giờ người huyết mạch thiên phú phía sau tô t ấ n học xong dùng ngón tay thi pháp chỉ thấy tô t ấ n một tay cầm pháp trượng một tay kia hư gõ giữa không chủng địa hình h o á ảnh sau một khắc tô tẫn thân hình liền biến mất tại chỗ hòa diễm nóng rực vòng tròn tại đồng nhất thời gian ti phản phất t ử chưa xuất hiện qua một dạng mà tô t ấ n nguyên bản đứng vị trí lại đột nhiên xuất hiện một gốc cây to lớn cây cổ y m à lúc này tô t ấ n đã tới ngàn em mở xa trên h o à n h cây cối xuất hiện trong n g á y mắt liền bị mênh mông hát sắc khí lãng sông vỡ thành vô số khối vụ n gỗ tiêu tán ở giữa không trung e ạt trước cho là chính mình giết chết tô t ấ n trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên màu sắc có thể làm hắn thấy rõ trước mắt không phải một đống tín át mà là một đống vụn gỗ thời điểm ẹ、e、ạ biểu tình trên mặt liền độc lại hắn lúc nào sử dụng pháp thuật ta làm sao không thấy được ta cứ nhiên bị một nhân loại bỡn ngay sau đó không che giấu chút nào phẫn nộ màu sắc xuất hiện ở、e ea cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía rất nhanh liền phát hiện tô tẫn tung tích á c ma thị lực viễn siêu những sinh vật khác chớ đừng nhắc tới ea cấp bậc vẫn là cấp độ truyền thuyết lính chủ hai trăm năm mươi nhân loại ta muốn người chết ea phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ chân mạnh mẽ địa phiến di chuyển trên lưng cánh bằng thịt hướng phía tô tẫn t r ô m ở vị trí bay đi không đến hai cái hô hấp võ thuật ea liền tới đến rồi tô tẫn trước mặt khổng lồ ác ma chi khu giống như một tòa pho tượng một dạng cự đại trực tiếp che kín tô tẫn toàn bộ phạm vi nhìn tô tẫn nhìn khí thế hung hăng ea trong ánh mắt lóe da suy tư màu sắc rất nhanh hắn liền có đối sách chỉ thấy tô t ấ n ánh mắt hơi đông lại một cái trong bàn tay đột nhiên toát ra từng đạo hát quang ngay sau đó nhiều bóng ngọn lửa đen k ị ệ từ tô t ấ n bàn tay phún ra ngoài chính là tỏ chĩa chi viêm tuy là tỏ chĩa chi viêm thôn vệ hạn mức cao nhất là cấp độ sử thi ác ma nhưng tô t ấ n cho rằng nó đối với cấp độ truyền thuyết ác ma vậy cũng có rất mạnh lực sát thương liên quan tới tỏ chĩa miêu tả ta nhớ được là thâm viên đại quân sử dụng hỏa diễm không biết đối với cái gia hỏa này hữu dụng không tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật đưa tay dơ lên thật cao đem hắc viêm hiện ra ở hạch trước mắt ngươi nhận được vật này không quả nhiên trịa sợ, sợ chương i v ba trăm chín mươi bốn áo thuật ăn mòn ỷ sở tạ chi nộ tái hiện đại quân làm sao có khả năng ngươi làm sao lại nắm giữ đại quân hòa diễm ạ mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc nắm tay nửa nâng tại không trung phía sau liền rơi vào tính bất động trạng thái từ tô tấn lòng bàn tay hắc viêm bên trên ạ cảm nhận được một cỗ làm hắn sợ hãi khí tức kính khủng cổ hơi thở này ẻ ạt hết sức quen thuộc chính là ban tặng hắn thâm viên s u n g phong đồng thời cũng là vượt sâu chân chính chúa tể g ý ả tờ hờ mở viên đại quân thầy ẻ ạt lộ ra biểu tình hoảng sợ tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi n h í t lên tuy là tô t ấ n cũng không nhận ra thâm viên đại quân chỉ là từ tỏ triệu chi viêm kỹ năng giới thiệu dòm thâm viên đại quân một tia toàn cảnh nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại tô t ấ n kéo ra h ổ làm cờ lớn hắn có biết hay không thâm viên đại quân không trọng yếu quan trọng là ẻ ạt nhận thức thâm viên đại quân là được mà tô tẫn mục đích cuối cùng cũng không phải làm cho ẻ ạt cảm thấy sợ hãi tỏ triệu chi viêm trước mắt muốn cắn nuốt hết trước mắt ệ、e、ạt cũng không phải là nhất kiện thực tế sự tình hắn chỉ là muốn nhờ vào đó hấp dẫn ệ、e、ạt chú ý lực vì mình chế tạo t i ế n công cơ hư thợ dịp ệ、e、ạt kinh nghi bất định đồng thời tô t ấ n cầm đến lấy pháp trượng ngu bàn tay ở sau liền pháp thuật dòng cấp tốc kéo đến vi đoan trực tiếp chọn chúng hiện nay tô t ấ n tuyệt chiêu y sợ tạ chi nộ ở đệ nhất cái tối tâm chú ngữ bị tô t ấ n ngâm sướng lúc đi ra tô t ấ n hai mắt liền xảy ra d ị biến con mắt trái trong con ngươi hình như có hỏa diễm đang thiêu đột mở ạt phải trong con ngươi hình như có áo thuật đang lao nhờ ra ở tổ tận thân thể đều tựa như từ trung gian bị chia làm hai nửa phân nửa bị hỏa diễm nóng phân l sau một lát một cổ cường đại vô cùng khí thế từ tô tẫn trên người tàn ra bốn phía nhất thời nổi lên quần bão sóng gió rừng cây bị thổi làm bay theo gió lãng nhẹ nhàng không biết bao xa tô tẫn đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thán hơi thở mạnh đến vung ra pháp trượng đỉnh phong t h ạ m lam bảo thạch nhất thời tản mát ra như là sóng nước vân lộ con con con con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 mà lúc này đây tô tấn ngâm sướng đã hoàn tất ẹ à sưng ớ sở võ thuật đầy đủ tô tấn hoàn thành pháp thuật ngâm sướng ị sở tạ c h ú t xuống lửa giận của người a tô tấn phát sinh quát khẽ một tiếng tiếp lấy đem vật cầm trong tay pháp t r ư ợ g mạnh đến rung động ống trên bầu trời màu xanh thẳm cự long hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo trói mắt tia sáng trên người hư ảnh không lại hư huyễn mà là từng bức ngưng thật thành thực thể sau một khắc màu xanh thẳm cự long mở ra hai mắt của nó đồng phát ra một tiếng kinh thiên động địa diết đạo hống cự long tiếng gầm cừ truyền khắp toàn bộ không gian thiên địa đều bị run rẩy huyền phù ở tô tẫn đỉnh đầu ác ma móng vớt càng là trực tiếp bị trận này tiếng gầm gừ chấn được vỡ vụn ra ẹ、e、ạt tay phải cũng theo đó gãy cái gì cái này long dĩ nhiên là thực sự không đúng ị sợ tạ cái g i a hỏa này không phải đã sớm chết rồi sao ngươi triệu hắn đến cuối cùng là cái gì cố nén đứt tay đau đớn ẹ、e、ạt trên mặt hiện ra một vệ không thể tin tưởng màu sắc hắn vốn tưởng rằng tô tẫn triệu hắn chỉ bất quá là một đạo ị sợ tạ hư nguyễn cái bóng thật không nghĩ đến lực lượng cư nhiên không thể so thời kỳ tột cùng ỵ s ở tạ yếu bao nhờ ỵ hê kỳ tột cùng ỵ s ở tạ đây chính là đứng ở cấp độ truyền thuyết đình phong đến gần vô hạn với á thần nói cấp cự long cái này kỳ thực cùng ỵ s ở tạ chi nộ chính là một cái phổ thông truyền kỳ cấp cấm chú nếu như tô tẫn trong tay ỵ s ở tạ thở dài để thăng tới cấp độ truyền thuyết có lẽ sẽ đem điều này cấm chú uy lực để thăng không ít nhưng thời khắc này ỵ s ở tạ chi nộ mặc dù có thể có mãnh liệt như vậy uy lực tất cả đều là bởi vì tô tẫn kinh khủng kia ma pháp công kích ba trăm hai mươi vê đút ở đại cấm Một nếu di như ơ n g lại t để cho tô tẫn đạt được ban đầu tăng phúc như vậy ỷ sở tạ chi dẫn bảng thương tổn nửa phút là có thể phá một tỷ đang gầm thét song sau trên bầu trời xanh thẳng tự long liền hướng lấy hệ、e、hạt mạnh đến nào qua tới m ccc y sợ tạ công kích tuy là bị nẹt nhưng tốc độ phi hành lại không chút nào đình trệ chỉ bất quá thân thể cao thấp cũng là đang chậm rãi nhỏ đi nhìn một màn này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 trong nháy mắt làm ra một cái lệnh tô tẫn đều không tưởng được cử động chỉ thầy ệ、e、ạt đưa bàn tay mạnh đến sen vào ngực ba da thịt tê liệt tiếng hai trăm ba mươi âm vang lên ách đem ngực ra trực tiếp xé mở sau đó kéo ra ẩn sâu trong đó áo thuật c h i tâm thung thùng thung thùng áo thuật c h i tâm có lực l ú c đích mặt ngoài tản ra làm mọi người mở mắt ánh sáng màu làm đảng ở ỵ sợ tạ cự long hư ảnh muốn đánh tới ệ、e、ạt trong nháy mắt ệ、e、ạt đem áo thuật c h i tâm nâng tại trước ngực áo thuật tri tý chỉ một thoáng một đạo màu xanh nhạt lớn đại bình c h ư ớ xuất hiện ở ệ、e、trước người đem bảo vệ hứng cự long tiếng gầm cừ sau đó đi tới ỵ sợ tạ khổng lồ kia long khu giống như một c h ô i búa tạ vậy hung hăng đụng vào màu xanh nhạt bình trướng bên trên màu xanh thảm hình dòng liệt diễm trong nháy mắt đem toàn bộ hỏa lực đều đổ xuống mà ra vê a n g vê a n g vê a n g đoạn một hồi so với bạo tạc còn muốn mánh liệt tiếng oanh minh vang lên ỵ sợ tạc ù n g bình phong tre trở tiếp xúc chỗ buộc phát ra một đạo trùng kích, kích khí lãng lấy một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng phía bốn phía điên quần k h u ế c tạng ra bốn phía cây cối trực tiếp bị quần bạo khí lãng thổi nổ tận gốc bay cỏ càng làm một tạng lớn một tạng lớn bay đi liền abe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 ở kiên trì một lát sau liền vỡ vụn thành vô số lam sắc bột phấn tiêu tán trên không trung lại xúc thủy một vòng màu xanh thảm tự long như cũng mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế m ệ n h t r u n g e ạt vê anh cháy h ừ n g h ự c lam sắc liệt diễm trong nháy mắt liền đem e ạt thôn vệ hai trăm hai mươi sáu ba mươi năm vê đốt một nghìn vê đốt hai cái to lớn vô cùng thương tổn trị số từ e ạt đầu đỉnh bay lên người trước là tự thiêu kèm theo công kích đặc hiệu thiêu đốt tạo thành tỷ lệ phần trăm thương tổn bởi vì e ạt phòng ngự thuộc tính là linh nguyên nhân sở dĩ tô tẫn tạo thành đều là chân thực thương tổn e ạ t huyết tử tổng đương thời giảm một năm năm nóng dược hình dòng h ỏ a diễm đem e ạ t tứ chi đều tiêu h thành cho tàn thế nhưng ở e ạ t cường đại đến biến thái năng lực khôi phục dưới tác dụng những thứ này gãy l i a tứ chi rất nhanh thì khôi phục lại nhìn một màn này tôi vẫn cảm thấy vướng tay chân thật là khủng khiếp sinh mệnh năng lực khôi phục lại tăng thêm một tỷ k ế t xu h e người này ra d à y thịt béo trình độ không thua kém một chút nào dốc lòng phòng ngự cấp độ truyền thuyết lính chủ cứ việc e ạ t phòng ngự thuộc tính là linh nhưng ở cái tia cao tới một tỷ hp cùng với kinh khủng tia sinh mệnh năng lực khôi phục trước mặt phòng ngự thuộc tính đã có vẻ không phải trọng yếu như thế lại tăng thêm thâm n g ê n thân、thể. chỉ cần không thể hợp với một hơi thở tiêu diệt ê、e、ạt như vậy ê、e、ạt kinh khủng kia sinh mệnh năng lực khôi phục là có thể làm cho lượng máu của hắn cấp tốc tăng trở lại muốn đánh thắng người này nhất định phải bóp chế trụ người này sinh mệnh năng lực khôi phục t ô t ấ n ánh mắt đông lại một cái chất liền bắt đầu thăm dò trên người mình trang bị cùng kỹ năng cũng không lâu lắm t ô t ấ n liền tìm tới chính mình câu trả lời mong muốn đỉnh đầu truyền thuyết vương miệng kèm theo kỹ năng hệ là chợ chú sử dụng địch nhân phòng ngự thuộc s á đồng thời tiến nhập m ộ cấp trạng thái trọng thương cấp một r ạ n g thái trọng thương rơi vào này hiệu quả đơn vị sinh mệnh khôi phục cùng với bị hiệu quả trị liệu đem một duy trì liên tục ba mươi giây không thể điệp ra cấp một ư ơ i trạng thái trọng thương là khái niệm gì ý vị này chỉ cần ea không có ma pháp miễn dịch loại kỹ năng như vậy hắn ở rơi vào trạng thái trọng thương ba mươi giây bên trong đem không cách nào khôi phục một giọt máu tô thẫn khoe miệng hơi hơi nhét lên vương miệng ở trên kỹ năng này làm cho hắn thấy được tiêu diệt ea hy vọng bằng không một tỷ lượng máu rất có thể muốn đánh đến sang năm đi lúc này ea tứ chi đã phục hồi như cũ h o à n tất lượng máu cũng khôi phục được hơn tám phần m ộ ư ơ i một điểm sinh mệnh năng lực khôi phục trình độ kinh khủng có thể thấy được lộn ố n nhìn cách đó không xa không n ú c nhích tô tẫn ẻ ạt cái tia đỏ tươi trong con ngươi hiện lên một sợi kinh ngạc màu sắc hắn rất kỳ quái tô tẫn vì sao không phải thừa dịp cái này cơ hội đối với hắn khởi xướng đánh lén nếu như đổi lại là ẻ ạt lúc này khả năng đánh lén tám trăm lần liền sau đó một khắc ẻ ạt đã nhìn thấy tô tẫn nâng lên pháp trượng đối với lần này ẻ ạt chỉ là khinh miệt dương lên khoe miệng không tự lượng sức nhân loại cũng vọng tưởng giết chết vĩ đại ẻ ạt đại nhân ẻ ạt nói xong liền đem thân thể chậm rãi xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía tô tận ý là ngươi cứ tới đánh ta t ta đứng để cho người đánh, nói bóng gió là, ngươi đánh đụng đến ta, Coi như tatua h nhưng mà một giây kế tiếp ead liền không cười được cùng tác giả với bộ cổ c a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và s á n g văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán m ờ i mọi người đọc chương ba trăm chín mươi sáu không phải khiết người thôn vệ tuyệt lộ ead hễ là chợ chú tô tẫn sử dụng kỹ năng này sát na đỉnh đầu vương miện g nhất thời l ó e ra đen nhánh quang mang chỉ một thoáng đen nhánh quang mang cố động thành một căn bén mũi tên cắt sắp phá nát trời cao hướng phía ead bay đi h u bởi e a cũng không có phòng thủ duyên cớ sở dĩ đen nhánh mũi tên không trở ngại chút nào đâm vào e a trong thân thể một hồi hơi yếu đau lớn từ l ư n g truyền đến ẹ ạt không chỉ không có lộ ra vẻ mặt thống khổ ngược lại khoe miệng dương lên một vệt l i ề u l ĩ n h nụ cười nhân loại ngươi sẽ không phải là là k i ề m lưu kỹ cùng chứ chỉ bằng loại trình độ này công kích cũng muốn xúc phạm tới vô địch ẹ ạt đại nhân sao cho ta cù l é t cũng không đủ tư cách ngay tại lúc một giây kế tiếp một đạo gợi ý của hệ thống ở tô tẫn vang lên bên thai hệ thống ngươi hệ là chớ chú đối với lửa gạt tác ma ẹ ạt có hiệu lực hiện nay ẹ ạt nụ cười trên mặt tựa như cùng là băng phong khối băng vậy đọc lại ở trên mặt bởi vì này trận hơi yếu đau lớn phía sau một hồi đâm tâm đau lớn từ ẹ ạ ngược hiện lên mà ra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 cũng sẽ bị bị thua thiệt ách cho phòng bị ở sở dĩ bây giờ là ta tốt nhất tiến công cơ hội nhìn ea đầu đỉnh còn lại chín mươi phần trăm hp tô t ấ n gật đầu ngẫu nhiên cũng không có bất kỳ lời nói nhảm mấy cái cường hãn hỏa diễm hệ pháp thuật từ pháp trượng mũi nhọn vốn ra ngoài c ự c h i ệ u hủy diệt viêm bạo c ự c h i ệ u bạo viêm thuật liệt diễm chấn động tô t ấ n thi pháp động tác thật nhanh lại tăng thêm đều là một ít ngâm sướng thời gian hơi ngắn hoặc là thuấn phát hình pháp thuật sở dĩ thuật nhìn cơ bản tương đương với thuấn phát hô hô hô hô tương đạo nóng d ư c hỏa cầu hướng phía ea bay đi trên không trung kéo ra từng chuỗi thật dài vi diễm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 sợ là sẽ phải trong nháy mắt giảm b ấ t một mươi thậm chí nhiều hơn h e vì đúng lúc dừng tổn hại e a t mới không được đã sử dụng không phải khiết người thôn vệ kỹ năng này e a t ngực miệng rộng mạnh đến mở miệng đi tới e a t trước người hỏa diễm công kích toàn bộ thôn vệ không còn thôn vệ hoàn hậu còn thập p h ầ n thích thì ở một cái sau đó liền rút về e a t trong thân thể đây là kỹ năng gì t ô tận thấy thế không khỏi nhữ mày hắn mới vừa rồi không có nhìn kỹ e a t thuộc tính cho nên đối với e ạ nắm giữ kỹ năng không phải rất quen thuộc hiện tại xuất hiện cái này tấm miệng rộng ở t ô tận trong trí nhớ cũng không có bất kỳ ấn tượng bất quá làm tô tẫn chứng kiến ea đ đầu đỉnh giảm bất h á v phía sau hắn vẫn gật đầu một cái mặc dù mình công kích không có chúng mục tiêu ea t n hình chỉ cần có thể c h ứ a huyết vậy không có bất cứ vấn đề gì sau cùng tác giả với bộ cục x a đ quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hắn mời mọi người đọc chương 397, c ấ p độ truyền thuyết c ầ m chú ám ảnh cơn lốc diết ảo bất quá làm cho tô tẫn không có nghĩ tới là một vòng này giao phong cũng không có lúc đó kết thúc ngược lại lấy ea lần thứ hai công kích thổi lên kèn lệ chỉ thấy cắn mất hết họa diễm công kích dư tận nhân rộng vào lúc này lại đột nhiên mở ra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 pháp thuật phản chế lờ vờ một pháp thuật phản chế lờ vờ mười hệ thống tiêu hao mười điểm điểm kỹ năng pháp thuật phản chế lờ vờ mười bí p h á p phản kích tổng cộng tiêu hao mười chín điểm điểm kỹ năng tô tẫn làm cho pháp thuật phản chế kỹ năng này trực tiếp rực rỡ hẳn lên tô tẫn trên người còn dư lại ba trăm ba mươi sáu điểm điểm kỹ năng bí p h á p phản kích s ở kỳ hiệu chủ động phản chế đối thủ pháp thuật khiến cho pháp thuật hiệu quả mất đi hiệu lực đồng thời lấy ngang hàng ý lực đáp lễ cho đối thủ nếu như, đối thủ trí lực cao hơn người, như vậy lần này phản kích mất đi hiệu lực thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuột đau năm một giây tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá năm không tiêu hao có thể dùng áo thuật kết tinh thăng cấp nhìn rực rỡ hẳn lên bí pháp phản kích tô t ậ n thỏa mãn gật gật đầu so sánh với trước đây bí pháp phản kích lớn nhất để thăng chính là có chủ động tính có thể phản kích trước kia pháp thuật phản c kích có phi thường không tầm thường năng lực công kích nếu như đem pháp thuật phản kích chính là mâu cùng khiên kết hợp thể hô hô hô lúc này liên tiếp từ họa diễn phát ra tiếng rít chuyển vào tô tận trong thai thấy họa cầu cách mình đã không dư thừa bao nhiêu khoảng cách tô tẫn quả đoán đem pháp trượng để ngang trước ngực bí pháp p h ả n kích trong s á t n a một vệ h bónh á n h l a m quang tử ị s ở tạ thở d à i đ ỉ n h c h ó t phún ra ngoài trong n g á y mắt liền ở tô tẫn t r ư ớ c người cấu trúc ra khỏi một đạo nhàn nhạt phòng hộ bình chứa anh anh anh anh đúng lúc này t ừ n g viên một hỏa cầu mang theo lấy kinh người nhiệt độ cao đánh tới hung hăng đụng vào lam sắt lồng bảo hộ bên trên nhưng mà lại dường như nắm tay đánh vào trong đông một dạng t ừ n g viên hỏa cầu toàn bộ đều h ó m vào đang hấp thu tất cả hỏa cầu sau đó lồng bảo hộ giống như một chương lực đản hồi vong giống nhau mạnh đến đem tất cả hỏa cầu bắn ngược trở về e ad là trọng điểm với lực lượng cùng mẫn tiệp thuộc tính muộn cũng chính là lệnh vật lý s ư ở n trí lực thuộc tính đương nhiên sẽ không cao hơn tô tẫn h ã n cư nhiên cũng nắm giữ bắn ngược loại pháp t h u ậ t ea thấy t h ế không khỏi m á h kinh chất liền muốn v u cánh bay lượn lấy tránh né gần đến hỏa cầu công kích ở sinh mệnh năng lực khôi phục bị hạn chế dưới tình huống trừ phi ngàn cân treo sợi tóc bằng không ea chắc là sẽ không sử dụng bất luận cái gì sẽ tạo thành hp giảm bất kỹ năng hô ea mạnh mẽ địa phiến di chuyển cánh lập tức liền đưa tới một tầng to lớn sóng gió sau một khắc ea thân thể nhất thời đằng phi dựng lên hiu hiu hiu lúc này từng viên hỏa cầu dường như đạn đạo vậy hướng phía ea gào thép mà đến thật dài v ị diễm trên không trung lưu lại từng đạo sán lạn vô cùng hỏa diễm vết tích h ỏ a cầu cùng e a ạt trên không trung triển khai một hồi n g ư ờ i truy ta trốn truy k á c h chiến e a ạt kỳ thực có phương pháp tới chống ngự h ỏ a cầu tiến công nhưng này chút đều cần tiêu hao nhất định h e cân nhắc một hai sau đó e a ạt vẫn là quyết định áp dụng t r á n h né phương thức bởi vì hắn đối với tốc độ của mình tương đối tự tin quan h i ê n tuy là hỏa cầu tốc độ rất nhanh nhưng nghĩ đuổi theo kịp a ạt vẫn còn có chút khó khăn cũng không lâu lắm đã bị ế、e、ạt bỏ lại đằng sau trong đó không ít hỏa cầu tức thì bị ế、e、ạt cao siêu phi hành kỹ thuật cho trêu chọc đục vào sơn lâm cùng trên mặt đất. nếu như dựa theo khinh u hướng này phát triển tiếp lại qua không được bao lâu hỏa cầu công kích cũng sẽ bị ẹ ạt cho hoàn mỹ hóa giải được ha h a ngươi sẽ không cho rằng trốn được h ỏ a cầu thì có dùng a nếu cho ta lâu như thế thi pháp thời gian ta để ngươi nhìn ta một chút mới chiếm được lực lượng a t ô tận ánh mắt lấp bé tự lẩm bẩm lập tức t ô tẫn từ trong túi đ e o lưng lấy ra cự long c h i hồn sau đó đem mạnh đến bốc nát liên tiếp gợi ý của hệ thống tùy theo xuất hiện không hệ thống cự long tri hồn đã nghiền nát xin xác nhận hiếu thắng hóa mục tiêu hệ thống mục tiêu tuyển chạch hoàn tất siêu cơn lốc rít gạo đang ở cường hóa chung hệ thống cường hóa hoàn tất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 thời gian cột đao m ộ 0 t r giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt 100, t m a lực giá trị kỹ năng thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng 20. tô tẫn không do dự trực tiếp ở kỹ năng này phía trên một chút chín nhập độ i truyền thuyết c ấ m chú ai không để thăng người nào chính là người n g u hệ thống tiêu hao 180 điểm điểm kỹ năng ám ảnh cơn lốc g i í t gào lờ vờ mười ám ảnh cơn lốc g i í t gào lờ m ư ờ phong bạo hệ h cám hệ chuyến năm chín nói cấp cầm chú sơ kỳ hiệu chủ động vận dụng ma lực triệu gọi tự đại tự nhiên quần bạo cơn lốc cũng hướng trong đó rót vào minh ngông h cám nguyên tố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 nhưng hắn vẫn có một cái hoàn toàn có thể thay thế được ỷ s ở tạ chi nội t r u n g cực đại t r ị a hệ hữu tập trăm lần m a pháp công kích cộng thêm địch nhân trước mặt hp 4 0 cái này cầm chú năng lực phá hoại tuyệt đối là tô t ậ n đã gặp tối cường cầm c h ú cùng tác giả với bộ cổ xa đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i h á n mời mọi người đọc chương ba trăm chín mươi tám quyết đánh đến cùng hệ、e、ác tô t ậ n trên người bí mật nhìn con ở trên trời tùy ý bay lượn tranh thị hỏa cầu công kích hệ、e、tô tẫn ánh mắt không khỏi đông lại một cái trận đem pháp trượng g ơ qua đầu đỉnh ám ảnh cơn lốc dít ảo chỉ một thoáng tối t ă m khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô t ậ n trong miệng nghiệm tụng mà ra tô t ậ n chung quanh nguyên tố ba động đột nhiên tăng lệ nhờ cám bao tác không có dấu hiệu nào đen nhánh xương mù dày đặc cùng màu xanh đậm cuồng phong đột nhiên xuất hiện ở tô t ậ n bên người đen nhánh xương mù dày đặc tựa như l ô đen thâm thúy lại ưu ám khiến cho người kìm lòng không được mà nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu màu xanh cuồng phong tựa như cự l o n g rất mạnh lại cuồng bạo khiến cho người không tự chủ được cảm thấy sợ hai cổ năng lượng nguyên tố tiếp lấy dường như hai cái xà giống nhau côn chặt lấy tô tẫn tội sầm màu xanh một tả một tả một hữu tô tận thân thể vào thời khắc này, phản phất c ũ n g từ trung gian bị phân ra một dạng thân thể bên trái là thâm thúy sương mù dày đặc thân thể phía bên phải là cuồng phong gào thét hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng vào lúc này tô tẫn trên người đặt thành vi d i ệ u c â n bằng lúc này pháp thuật ngâm sướng thời gian đã qua nửa không bảy ẹ ạ sau lưng hỏa cầu số lượng cũng chỉ còn lại sau cùng một phần ba Ea quay đầu nhìn lại vốn định nhìn hỏa cầu đánh tới phương hướng lại cảm nhận được hai cổ kinh người nguyên tố khí tức men theo nguyên tố khí tức nhìn lại phát hiện đang ở làm phép tô tẫn này cổ lực lượng nguyên tố người này đến cùng là đang thi triển cái gì pháp thuật chờ một chút đây là hỏi khí tức cái g i a hỏa này c ư nhiên lấy được học cự long c h i hồn e ạt m á n h kinh đồng tử tiếp lấy hơi c o rút lại chỉ thấy cái kia tối sầm một xanh hai c ổ nguyên tố hồng thủy dần dần từ trên người tô t ậ n dâng lên trên không trung quấn quanh thành một đầu giữ tận cự long d á n g dấp đầu này cự long d á n g dấp tô t ậ n rất quen thuộc e ạt cũng có ấn tượng chính là tà long vương học bất quá h o c hư ảnh cũng chưa từng xuất hiện bao lâu liền hóa thành một đoàn hát xanh trồng chất nguyên tố đoàn huyền phù ở tại tô tận trước người vâng, vâng, vâng, vâng, đang ở、e thân thể bắt đầu biến đến lung la lung lay đứng l ề nhọa diễm nóng rực r ư ờ n g như sóng chiều vậy lan tràn ra đồng thời ở ẻ、e、ạt trên người để lại bất đồng trình độ đốt trọi vết tích 1 ộ t 7 g h t vé đốt một n g h t vé đốt một n g h t vé đốt sáu cái đỏ thám thương tổn trị số nhất thời từ ẻ、e、ạt đầu đ ỉ n h phiêu khởi t r ọ n g đó ba cái là hỏa cầu tạo thành thương tổn mặt khác ba cái là tự thiêu kèm theo thiêu đốt công kích đặc hiệu tạo thành thương tổn tổng cộng hơn sáu mươi triệu thương tổn làm cho e a ạ t p lần thứ hai giảm xuống 5%, rơi vào 79% trình độ ẻ、e、ạt nhìn vẫn còn ở làm phép tô tẫn đỏ thám trong con ngươi hiện lên một chút kiên k��u sắc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 bất qua e ạt cũng biết nếu như không phải thi triển thâm viên x u n g phong đi cắt đứt tô tẫn như vậy các loại chờ tô tẫn ngâm sướng hết cái này pháp thuật thì sẽ là e ạt mặt nhật đang tiêu hao trước mặt hp năm mươi cùng đứng chờ chết trong lúc đó e ạt không chút do dự lựa chọn người trước thâm viên x u n g phong chật e ạt trong tròng mắt tinh mang bùng lên cánh mạnh đến chấn động cả người tiếp lây toát ra từng cổ nước sơn hắc khí lãng khí lãng dường như hàng loạt gió xoáy đem e ạt bao vây lụy của lúc đó e ạ đỉnh đầu cột máu cũng ở trong nháy mắt bạo giảm giảm mất đến rồi ba mươi chín tiếp cận bốn mươi tình trạng sau một khắc Ea t h â n thể tựa như cùng một căn đen nhánh sắc bén mũi tên vậy hướng phía tô t ấ n mạnh đến bay đi phi hành trong lúc tiếp xúc đụng phải hết thể mọi thựa bạ quát hỏa cầu cây cối nham thạch các loại chờ đều bị ea t r ù u n g quanh thân thể hát sắc khí lãng nát bấy thành m ộ t m ị n c h ư ớ c mắt một cái liền tới đến rồi tô tẫn trước mặt vậy mà lúc này lúc này tô tẫn pháp thuật ngâm sướng đã tới hồi cối u chỉ thấy viên kia huyền p h ù ở tô tẫn trước người màu xanh đen nguyên tố cầu theo tô tẫn không ngừng ngâm sướng thể tích biến đến càng lúc càng lớn đại đến không sai biệt lắm chừng năm thức cao độ nguyên tố cầu chu vi quanh quần hắc vụ cùng quần phóng giống như một khỏa thần bí huyền ảo thiên thể vậy.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 Huyền h p sau một khắc nguyên tố cầu ầm ầm nổ bể ra tới hồ hô hô hô hống hống hống hống cuốn phong mang theo lấy hư vô long minh gầm thẹp phường thiên địa này gian đột nhiên nhiều hơn từng đạo rất mạnh vô cùng cồn bạo sóng gió sóng gió lấy nguyên tố cầu làm trung tâm hướng phía bốn phía nhanh chóng khuyết tán gia đình đầu mặt trời cũng vì vậy xuất hiện càng nhiều loại tựa như hình mạng nhện vết rách khiến người ta không khỏi đoán một chút có phải hay không một g i â y kế tiếp liền muốn vỡ vụn r a đang ở e ạt muốn công kích được tô tẫn trong nháy mà tổ không có dấu hiệu nào một ngọn gió l ã n g từ tô tẫn trước người dưới nền đất dâng lên trực tiếp đem gần trong gang t ứ c e ạt thổi bay ra ngoài ở nơi này nói sóng gió trước mặt e ạt chung quanh thân thể hát sắc khí l ã n g phảng v h ấ t mất đi trước đây vì thế vậy chỉ có thể cam bái hạ phong đây là truyền thuyết cấp lực lượng ngươi b ấ t quá chỉ là một truyền kỳ pháp sư t ự n h i ê n nắm giữ truyền thuyết cấp lực lượng trên người ngươi nhất định có bí mật bị thổi bay e ạt không cam lòng giận g ữ hẹ tổ tẫn nghe vậy cũng không muốn cùng e ạt giải thích thêm cái gì bởi vì cùng một người chết không đúng chương ế t thích ác ma giải k có có ba trăm chín mươi chín tử vong nữ thần trợ chú dục vọng cầu sinh thấp nhất ác ma vê anh c u n g bạo sóng gió từ trên trời giang xuống trên bầu trời vết rách trong nháy mắt này lại thêm ra không ít ngần đầu nhìn lại bầu trời thoạt nhìn càng giống như là một tấm mạng nện kinh khủng phong áp đem trong rừng r ậ m toàn bộ sự vật đều thổi được ngã trái ngã phải thổ địa đều thổi sụp đổ không ít toàn bộ ảo thuật hồi tưởng không gian dường như lâm vào thế giới mà thế một dạng khủng bố trầm cảnh chi một thoáng h á c xanh trồng chất c u ầ n phong trong nháy mắt đem e ạt bao vây lại vô số sắc bén phong nhận dường như gai nhọn v ậ y công kích tới e ạt ba ba bá, bá sắc bén phong nhận đem e ạt mặt ngoài ra từng cục cắt ra ở loại trình độ này dưới sự công kích e ạt cái kia là số không phòng ngự thuộc tính sẽ trở thành nó nhược điểm lớn nhất a bị sóng gió bao quanh e ạt phát sinh từng đạo gào thét thảm thiết hắn không chỉ có cảm giác được ra giống như là bị xé nước một dạng liền linh hồn cũng giống là bị xé rách lúc này một cái to lớn tinh hồng thường tổn trị số từ e ạ đầu định chậm rãi bay lên ba chín nghìn chín trăm chín mươi chín vê đốt e ạ đỉnh đầu huyết ủ tông lúc thấy đáy chỉ còn lại có cuối cùng một tia tí máu tuy là ám ảnh cơn lốc gầm t h é t bảng thương tổn là cao hơn cái tổn thương này trị số nhưng bởi e a sở kỳ h i ệ u bị động tâm v i ê n thân thể tồn tại e a lượng máu đang bằng một điểm thời điểm chỉ có thể chết bởi tức tử hiệu quả thương tổn côn bạo sóng gió dần dần tối lui e a cái k i a rách mướp thân thể xuất hiện ở trong mắt tô tẫn lúc này e a hoàn toàn không còn nữa ngay từ đầu anh dũng t ư thái toàn thân hầu như nhìn không thấy một chỗ hoàn hảo không hao tổn địa phương đầu lâu thiếu phân nửa cái cổ cũng mất phân nửa nửa người trên càng là chỉ còn lại có không trọn vẹn vài cái vị trí phần lưng cánh bằng thịt cũng như một tấm tê liệt vài rách.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 t ô tẫn quyết định nhìn nữa một hồi ẹ、e、ạt biểu diễn coi như thưởng thức gánh x ế p thú tên hề diễn sở tệ ở thấy t ô tẫn diện vô biểu tình còn tưởng rằng là t ô tẫn luôn uống không khỏi phát sinh một hồi càng thêm tiếng cười càn rỡ con kiến hôi ngươi không nghĩ tới a ẹ、e、ạt đại nhân ta nhưng là đến từ cựu trọng dưới vực sâu thuần huyết t á t ma là ngươi mãi mãi cũng không giết chết tồn tại ta có thể cảm nhận được ngươi chớ chú đang ở tiêu tán sinh mệnh lực của ta lập tức có thể trở lại đ ỉ n h phong chờ lấy a ta sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết là tư vị、gì. nghe、e、ạt chú ư lắc đầu ở ngoài làm cái gì đều là dư thừa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 hắn chưa từng thấy qua gấp như vậy đi tìm cái chết nhân chẳng bao giờ đắc đắc triệu g ặ p qua bất qua n ế u e a t một lòng muốn chết tô tẫn cũng sẽ không vì khó hắn thấy tô tẫn chậm rãi giơ trong tay lên p h á p trượng tiếp lấy nhẹ nhàng mà đập vào e a t trên đầu một một cái màu đen thương tổn trị số từ e a t đầu đỉnh bay lên đ ề u này đại biểu lần này thương tổn vì tức tử thương tổn e a t trên mặt lúc này lộ ra một vệ đùa cợt nụ cười môi k h ẽ nhết tựa hồ là muốn nói gì nhưng là ngay sau đó một cô xuất xứ từ linh hồn cảm giác chống r ỗ n bao phủ ê ạt ê ạt chỉ cảm thấy tầm mắt của mình đang dần dần biến đến mơ hồ thân thể cũng biến thành càng, ngày càng nhẹ lung lay. Ta. chương n g hối kịp bốn u ộ c không trăm linh áo thuật tri tâm ác ma biến hóa hồi tưởng thời gian ở đánh chết ẹ、e、ạt trong nháy mắt liên tiếp gợi ý của hệ thống ở tô tẫn vang lên bên thai hệ thống vượt cấp dích quái thu được kinh nghiệm thêm được ba trăm chín mươi hệ thống người đánh chết cấp độ chuyển thuyết l ĩ n h chủ tà long vương học thu được điểm kinh nghiệm hệ thống cấp bậc của n g ư ơ i đề thăng đến cấp 112. hai hv bảy m a lực giá trị vương 220, 300 điểm ma pháp công kích 2 điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 65 điểm tự do điểm thuộc tính 6 điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của n g ư ơ i đề thăng đến cấp 119. h í n hv bảy m a lực giá trị vương 220, 300 điểm ma pháp công kích 2 điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 65 điểm tự do điểm thuộc tính 6 điểm điểm kỹ năng hệ thống áo thuật hồi tưởng không gian đang nằm ở chấn động kịch liệt trạng thái sau 30 phút sẽ tự hủy liên tiếp gợi ý của hệ thống xuất hiện tô tấn đẳng cấp trực tiếp từ cấp 111, nhảy vọt đến rồi cấp 119. khoảng cách truyền kỳ cấp đỉnh phong 120 cấp còn kém không đến một cấp kinh nghiệm đối với đẳng cấp này biến hóa tô t ấ n có chút ngoại ý muốn nhưng trợt liền bình thường trở lại bởi vì trừ thần lê minh ở giữa mỗi 567 nhất cấp tăng lên độ khó đều là trước một cấp gấp hai mỗi hoàn thành một lần gia vị đề thăng số này giá trị càng là còn muốn bay lên một lần cấp một đến cấp một n h ì n như chỉ đề thăng tám cấp kỳ thực cần điểm kinh nghiệm là cấp một đến cấp một h ơ n năm lần chỉ là cấp 118 đến cấp 119 kinh nghiệm chính là cấp 111 đến cấp 112-256 lần đem 585 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực bên trên tô tẫn trí lực thuộc tính đưa lên đến 179-350 điểm còn như điểm kỹ năng lại là đưa lên đến 210 điểm đóng cửa bảng s ở kỳ hiệu tô tẫn đưa ánh mắt về phía ea thi tờ hờ hê đồ n g dạng là cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ cùng tà long vương hoặc so với ea t rơi xuống vật phẩm thật là ít ỏi tuy là tà long vương hoặc là thế giới bút nhưng ea t cũng còn như kém đến nỗi chỉ có rời dạc ba cái rơi xuống vật phẩm chính độ chứ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 lúc này áo thuật c h i tâm cùng ngay từ đầu cổ mọ đổ trong thân thể có biến hóa lớn mặt ngoài không lại hóng ánh trong suốt như kim cương mà l à nhiều hơn từng cục không sạch sẽ hát sắc l ấ m tấm giống như là bị một khối không tì vết n g ọ c thạch bị nước bùn cho nhuộm dần sau gián g dấp tô t ấ n thậm chí còn có thể cảm nhận được từ áo thuật c h i tâm bên trên chuyển đến liên tục không ngừng thâm n g u y ê n khí tức đồng thời áo thuật c h i tâm ở trên thâm n g u y ê n khí tức vẫn còn ở nguyên a hgg nguyên không ngừng mà tăng mạnh tô tẫn đem đ ư c chú ý tập trung ở áo thuật tri tâm bên trên trước mắt nhất thể hiện ra một chuỗi văn tự áo thuật tri tâm ác ma biến hóa đặc thù trang bị duy nhất trói chặt t h u tính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 ở tô tẫn làm xong lựa chọn trong nháy mắt trong tay háo thuật c h i tâm l i ề n hóa thành một đạo xanh t h ẳ m lưu quang r ũ n g bánh vào đến tô tẫn trong cơ thể tô tẫn thậm chí có thể thập phần cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể r ũ n g động ánh sáng màu xanh lam từ ngực chầm rãi nước vọt khắp toàn thân cao thấp lại từ toàn thân cao thấp trào trở lại ngực ở tô tẫn nơi tim ngoại trừ một đạo xích hồng s ắ c cùng một đạo băng lam sắc quang mang còn có bên trong nhất thất thải quang mang bên ngoài lúc này lại thêm ra một đạo màu xanh thảm đại biểu huyền một quang mang chỉ bất quá này đạo xanh thảm tia sáng ở chỗ sâu trong cũng làm mơ hồ có hắc á m kiến thức cùng áo thuật chi tâm hòa làm một thể trong m h á y mắt một cô không nói khí thế trận từ tô t ậ n trong cơ thể khuếch tán mà ra bốn phía nhất thời dương lên một hồi to lớn sóng gió tô t ậ n chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như là thổi khí cầu vậy lại trở nên bành trướng v à i phần đồng thời còn có một cổ lực lượng kỳ lạ quanh quẩn ở tô t ậ n toàn tân trung cổ lực lượng này thậm chí làm cho tô t ậ n sinh ra có thể chi phối hết thể h ảo giác đây chính là á o thuật lực lượng sao không phải đây là vực sâu lực lượng tô t ậ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng bởi vì từng có dung hợp hỏa chi tâm cùng băng chi lòng trải qua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 Gần. nhất nghe đồn là từ bà sắc bên trong dãy núi chuyển tới có người nói nơi đó có lấy một con kinh khủng nham thạch c ự thú có người từng chứng kiến ở đỉnh đầu của nó có một viên như là nham thạch trái tim cơ tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không giới một trái tim là đại địa c h i tâm sao hơn nữa lại là ở bà sắc sân mạch nhìn nguyên tố vương giả cái này nhiệm vụ đổi mới sau miêu tả t ô t vẫn không khỏi cả kinh sau đó chính là vui vẻ t ô t vẫn không có quên lưu lạc các ma chi chương cái này cấp độ sử thi nhiệm vụ gợi ý là làm cho tô tẫn đi bạt sơn mạch tìm một cái gọi riêng âm du thi nhân đồng thời trong túi đ e o lưng nhất kiện cấp độ sử thi vật phẩm thâm viên phái đối thư mời cũng là chỉ hướng địa điểm này bạt sơn mạch là bị một cái cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ một cái sử thi cấp nhiệm vụ còn có một cái cấp độ sử thi vật phẩm đồng thời đánh dấu địa điểm điều này làm cho tô tẫn không thể không hiếu kỳ bên trong có phải thật vậy hay không cất dấu to lớn gì bí mật tô tẫn thu hồi lòng hiếu kỳ lập tức đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào nơi bùm tim hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ly khai cái không gian này những chuyện khác tạm thời không cần suy nghĩ Thung thùng. Thung thùng. Đem tâm linh lúc này g t h tôi h u tẫn h g trên linh m t ngón tay tâm h huyền chi giới đột nhiên toát ra một đạo nông nông âu quang âu quang lập tức rút mánh vào tô tẫn đại não đem ý đồ ăn mòn tô tẫn ý thức tâm huyền chi lực bị xua tan không còn ngay sau đó tôi tẫn có thể cảm nhận được mình ngũ rắc đang trở nên không gì sánh được nhạy cảm khẽ vượt quá ra thịt gió nhẹ ở t ô tận trong cảm giác giống như là tùy ý gầm thét cuồng phỏng lạ cây tiếng xào xạc ở t ô tận trong lỗ thai giống như là cuồng tập kích bao cát l i ê n tiếng tim mình đập cũng giống là kích chống phát ra ẩm vạn cập thể đối với một g i â y kế tiếp lại phát s a n h biến hóa t ô tận cảm giác được hết thể chung quanh p h ẳ n g phất đột nhiên dừng lại một dạng gió nhẹ đình chỉ hữu hữu rơi xuống lá cây dừng lại ở giữa không chúng trên bầu trời vết rách cũng đình chỉ l à n tràn cả thế giới đều ngừng lay động chỉ có tô tận tiếng tim mình đập vẫn còn tiếp tục đây là thời gian ngừng lại t ô tận ánh mắt đông lại một cái tự lẩm bẩm chuần xác mà nói cái này cũng không phải là tuyệt đối thời gian ngừng lại.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 không có sai chữ chính là tô t ấ n bản thân chuẩn xác mà nói là trước kia tô t ấ n tô t ấ n muốn nói cùng hành động lại phát hiện mình không phát ra thanh â m nào cũng làm không được bất kỳ động tác gì chỉ có thể giống như một người đứng xem và gục mọi người lặng lẽ nhìn phía trước tô t ấ n chỉ thấy trên đồng cỏ tô t ấ n cầm trong tay mới từ e ạt thi thể trung bắt được áo thuật c h i tâm sau đó lấy một cái quỷ dị d á n g đi đi hướng e ạt đem áo thuật c h i tâm thả lại đến rồi e ạt trong thi thể giống như là điện ảnh hình ảnh phát lại một dạng ngay sau đó e ạt lấy càng quỷ dị hơn tư thái đứng lên sau đó huyền phụ tại không trung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 hắn đứng bên người một cái tóc bạc hoa dâm lao đầu tô t ấ n mặc dù không cách nào nói cũng vô pháp hành động nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy cổ mỏ đổ thanh còn mỏ đổ g i ư ờ n g như sưng hô bên người hắn lao đầu vì orlando lão sư thổ cùng tác giả với bộ cục xệ hạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i h á n mời mọi người đọc chương 402, orlando âm mưu năm ngàn năm trước trận tướng chúc đại gia chúc mừng năm mới orlando đối với tên này t ô t ấ n có thể không phải xa lạ cổ mò đồ ở đem t ô t ấ n hút vào cái này á o thuật hồi tưởng không gian phía trước liền từng hướng t ô t ấ n giảng thuật liên quan tới chính mình thí sư sự tỉnh theo cổ mò đồ nói orlando từng là năm ngàn năm t r ư ớ c tinh linh nhất tộc kinh tài tuyệt diễm nhất á o thuật pháp sư có không gì sánh được thi pháp thiên phú là thời đại kia nhất có thể trở thành huyền giật pháp nghị hội nghị giáng dấp một vị pháp sư đồng thời orlando vẫn là trước một đời á o thuật lòng sở hữu dứt nhờ ên mà chính là như vậy một vị hội tụ vô số hào quang thiên tài pháp sư lại bị đệ tử cổ mò đồ thi sát cung cấp đi ảo thuật tri tâm huy hoàng chọn đời còn chưa bắt đầu cứ như vậy qua loa kết thủ cỡ lúc đó nghe cổ mó đồ giảng thuật câu chuyện này thời điểm tô tẫn trong lòng kỳ thực thì có mấy tám hai linh điểm nghĩ hoặc bất quá bởi vì sự kiện phát triển được thật sự là quá nhanh tô tẫn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã bị hút vào á o thuật hồi tưởng trong không gian bây giờ nghĩ lại cổ mó đồ cùng orlando giữa thật có rất nhiều điểm đáng ngờ một orlando từng nói với cổ mó đồ quá nói làm cho cổ mó đồ tại chính mình sau khi chết lại đem trong cơ thể về m ộ t c h i tâm đ à o bất quá cổ mó đồ không có nhẫn nhịn được lực lượng mỹ hoặc ở o l a n d o còn chưa sống thọ và chết tại nhà trước liền giết giấc hắn nơi đây cụ mò đồ cho ra lý do là hắn cho rằng Orlando đang gặp hắn bởi vì tinh linh nhất tộc thọ mệnh đã lâu dọa người đặc biệt giống như Orlando như vậy thực lực cường đại pháp sư sống thêm cái một vạn năm cũng không tính lâu sở dĩ Orlando nói cái gì chờ hắn sau khi chết lại lấy đi á o thuật tri tâm theo cụ mò đồ không thể nghi ngờ là ngân phiếu khống trong toàn bộ quá trình để cho tô tẫn nghi ngờ điểm là Orlando vì sao không có xuất thi ổ lý thuyết kinh tài tuyệt diệm Orlando lại tăng thêm á o thuật tri tâm làm sao cũng không khả năng không phải đệ tử cụ mò đồ đối thủ đặc biệt hai người đều là ảo thuật pháp sư có áo thuật chi tâm cùng càng thêm kinh nghiệm phong phú Orlando hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là Orlando vẫn lạc trong toàn bộ quá trình có phải hay không chuyện gì xảy ra không muốn người biết sự tình t h như Orlando chúng đ ư a c h ạ y là c ổ mó đồ giấu diếm thực lực thậm chí là Orlando không có chống lại mặc cho c ổ mó đồ công kích bởi trong tay nắm giữ tin tức thật sự là hữu hạn sở dĩ tô t ấ n cũng không có thể suy đoán ra cái như thế về sau nhưng trực giác nói cho tô t ấ n trong này nhất định là có kỳ quặc tổn vái đề nhị tô tẫn nghĩ tới cỗ mó đồ lời nói Orlando trước khi chết từng nói với cỗ mó đồ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 bất quá cái này cũng nghĩa rộng ra một cái lớn hơn nghi vấn đó chính là e ạt cùng á o thuật lòng quan hệ là orlando trước một đời ký chủ lưu lại vẫn là tốt nhất n h i ệ m hay hoặc giả là e ạt liền từng là á o thuật lòng ký chủ á o thuật c h i tâm như vậy nguyên tố c h i tâm cũng sẽ không đối với túc chủ, chủ chủng tộc có quá nhiều yêu cầu vô luận là ama hay là nhân loại thậm chí là địa tinh đều có tư cách sở hữu nguyên tố c h i tâm ô m trong lòng nghĩ hoặc t ô t ấ n đem l ự c chú ý toàn bộ tập trung vào cổ mỏ đồ cùng orlando trên người tuy là trên cỏ hình ảnh là lộn ngược nhưng tôi vẫn có thể xem hiệu đại khái chỉ thấy Orlando đột nhiên ngã trên mặt đất sau đó một cây đao xuất hiện ở ngực của hắn ngay sau đó cây đao này bay trở về đến cổ mỏ đồ ống tay á o cổ mỏ đồ thu hồi đao lui về phía sau mấy bước Orlando từ dưới đất đứng dậy cùng cổ mỏ đồ bắt đầu bắt đầu giao lưu bởi hình ảnh là lộn ngược nguyên nhân tôi tất tốn một ít thời gian mới đưa chính xác trình tự sửa sang lại đi dạng gậy từ đầu Orlando mang theo cổ mỏ đồ đi tới ảo thuật hồi t ư ở n g không gian sau đó liền bắt đầu giao lưu trao đổi nội dung tôi tuy là nghe không biết rõ nhưng là có thể biết đại khái không Orlando nói cho cổ mỏ đồ nơi này là á o thuật lòng nội bộ không gian nơi này thời gian thậm chí là không gian đều có thể tùy ý hắn trưởng khống c ổ mõ đồ vừa nghe nhãn thần không khỏi biến đến không gì sánh được nóng bỏng nắm giữ một cái thuộc với không gian của mình thời gian cũng từ chính mình định chế đây là có thể so với thần đê vĩ lực à đã sớm đối với á o thuật c h i tâm mơ ước đã lâu c ổ mõ đồ rốt cuộc không kềm chế được nội tâm tham lam đối với c ổ mõ đồ hỏi lao sư không biết ngươi chừng nào thì có thể đem á o thuật c h i tâm truyền thừa cho ta, ta đối với ảo thuật hát cầu đã sắp muốn đạt tới một cái không cách nào miêu tả trình độ từ cụ mõ đồ trong giọng nói còn có thể đoán được người này còn chưa tới điên bằng không cũng sẽ không dùng đối với á o thuật khắc cầu tới tô son chắc phấn chính mình tham nghiệm Orlando dường như xem thấu c ổ mõ đồ suy nghĩ trong lòng nói cho c ổ mõ đồ chờ sau khi ta chết tự nhiên sẽ đem á o thuật c h i tâm truyền thừa cho ngươi c ổ mõ đồ nghe vậy không muốn manh kinh bàn tay dùng sức siết chặt thành quả đấm tựa hồ là ngại kích thích còn chưa đủ Orlando lại bổ sung một câu không chỉ có là á o thuật c h i tâm liền huyền giật pháp nghị hội nghị giáng dấp vị trí cũng là ngươi c ổ mõ đồ nghe nói như thế rốt cuộc không k ề m chế được trong lòng tham giúp bởi vì hắm biết nếu như Orlando một ngày bất tử cái kia hai chấm một sao mấy thứ này liền cùng hắn cổ mỏ đồ mãi mãi cũng không có bất cứ quan hệ gì mà tinh linh cái kia kéo dài thọ mệnh có bảy ở nơi đó làm cho cổ mỏ đồ các loại chờ một và năm n hắn có thể làm không đến cổ mỏ đồ từ ống tay hào xuất ra sớm đã chuẩn bị xong lưới dao mạnh đến đâm về phía h o l l a n d o mà h o l l a n d o thấy thế cũng không có né tránh ngược lại đem ngược nên đón bá tiên huyết v y ra t ừ n g đạo lam bánh á n h quang mang từ holland o ngược lửng lánh mà dạng gậy sau đó h o l l a n d o liền ngã trên mặt đất lấy tay chiến chiến nguy trì và cổ mỏ đồ hỏi hắn vì sao cổ mỏ đồ nói cho hô hắn không chờ được thời gian lâu như vậy Orlando lập tức nói một câu ngươi sẽ hối hận sau đó liền nhắm hai mắt l ù i mạ ở t ô t ấ n nhìn soi mói Orlando khỏe miệng cũng là ở hơi hơi nhất lên cùng tác giả với bộ c ụ c sẽ ạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố lại hắn m ờ i mọi người đọc chương 403, t h ư ợ n g cổ thời đại thần bí cự thú quả nhiên chứng kiến Orlando biểu tình trên mặt t ô t ấ n không có cảm thấy n g o à i ý mù ổn p h ì ạ trước hắn liền cho rằng Orlando sẽ chết bởi cổ mỏ đồ trên tay chuyện này rất kỳ quái họ lando không chỉ có trên mặt nội thực lực mạnh hơn nhiều c ổ mò đồ còn có áo thuật c h i tâm làm sao cũng không thể không phải đệ tử c ổ mò đồ đối thủ phía trước tô tẫn vẫn còn ở suy đoán có phải hay không là bởi vì c ổ mò đồ hạ độc hoặc là sử dụng một ít cực kỳ thủ đoạn h è n hạ làm cho họ lando mất đi sức chiến đấu sau đó giết chết hắn hiện tại thời gian quay lại nói cho tô tẫn đáp hạ nó lando là cố ý làm cho c ổ mò đồ giết hạnh bị hiệt cái này chân tướng phía sau tô tẫn trên mặt cũng không có thật cao hứng tương phản còn cực kỳ ngưng trọng bởi vì hắn còn không biết lando tại sao muốn nhiều như vậy lý do làm cho cỗ mò đồ giết mình lấy đi áo thuật tri tâm ở đ Orlando t i ề n lợi ở nơi nùa nghĩa quả như thật là muốn đem á o thuật c h i tâm cho cụ mó đồ Orlando vì sao không ở ngay từ đầu cụ mó đồ muốn thời điểm liền cho hắn không muốn cho cụ mó đồ giết mãi nhờ vô hiện tượng rằng đánh chết ea sau đó á o thuật lòng sự kiện liền có một kết thúc nhưng lệnh t ô tẫn không nghĩ tới không bày là cái này sau lưng ẩn tình càng đáng giá làm người ta suy nghĩ sâu xa Orlando tại sao phải muốn chết đâu t ô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm để cho hắn không nghĩ ra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 vì sao tô tẫn có thể đoán được đây là xào huyệt đâu bởi vì trên mặt đất có một cái hố cực lớn hố trung ương cùng chu vi đều cửa hàng c ả n h cây cùng cỏ dại trong hang còn trải rộng thiêu đốt cây đuốc bộ dáng này tô tẫn rất khó không nghĩ đến là xào huyệt chỉ bất quá tô tẫn cũng không biết đây là cái gì sinh vật xào huyệt lớn như vậy một cái hố x a o huyệt chủ thân thể của con người nhất định cực kỳ khổng lồ là cự long vẫn là ti tan cự nhân hay là những thứ khác khổng lồ sinh vật ngược lại thời gian đã hồi tưởng đến rồi năm nghìn năm trước đây sẽ có hay không có, có thể là thượng cổ thời đại ba trăm năm mươi ba sinh vật thậm chí là càng xa xưa thời đại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 t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn thần bí cự long quen thuộc long âm một đôi cự đại đến đủ để ẩn thiên tế nhập cánh xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa không giống với ệ、e、ạt làm như vậy xẹp cánh bằng thịt cái này hai cánh bên trên khắp nơi đều là cường tráng bắp thịt và cơ bắp khổng lồ mang rực giống như từng tòa núi cao nguy nga vậy cho người ta một loại hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách khiến người ta không khỏi có chút không t h ở nổi màu xanh thẳng cánh nhìn qua giường như vương dương đại hải vậy mênh ông liếc mắt dĩ nhiên trông không đến phần cuối trên cánh dưới phập h ô n g gian giống như là trên mặt biển dâng lên như sóng biển hung hiểm mà lấy nhìn quen gió to sóng lớn tô tẫn,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 hay hoặc là còn lại tô tẫn chưa từng thấy qua thần bí sinh vật bất quá có sao nói vậy tô tẫn chưa từng thấy qua giải lam sắc cánh ác ma cùng thiên sự nược gợn hướng phía bốn phía khuếch tán trong phiến khắp phía sau đột nhiên đình chỉ khuếch tán tô tẫn không khỏi nín hơi tinh khí lẳng lặng nhìn xào huyệt trung ương một k h ắ c nước gợn văn lộ t r u n g đột nhiên xuất hiện một viên không gì sánh được giữ t ậ n long thủ trước tiên chiếu vào tô tẫn mi mắt chính là cặp kia dường như, như hoàng kim trói mắt đôi mắt sáng kim sắc mắt dòng trung phản phất có lửa cháy hừng hực đang thiếu đốt trong nháy mắt biến đốt sáng lên đen nhánh xào huyệt cũng đốt sáng lên cự long đầu l mặt trên trải rộng giống như, như là nham thạch g ầ y trơ sơ n g ra long thủ đỉnh cao còn dài một đôi sắc bén đến đủ để đâm rách không khí long r á c phản phất một đôi nhọn vũ khí người bình thường nếu như liếc mắt nhìn khả năng liền muốn sinh ra hàn ý trong lòng nhìn xuống còn có một sắp xếp lóe ra lạnh léo hàn quang long nha đáng sợ nhất là long nha vi đoan còn dính nhộn nhàn nhạt tiên huyết vết tích Hiện nhiên, chỉ không chỉ thử. chú cái mới, trải cái này chỉ long tân còn cự trước có, lâu Trừ tô ra, đó đó qua ý tới, sóng gió bên trong còn tràn đầy mênh mông á o thuật năng lượng đồng thời này cổ á o thuật năng lượng cho t ô tẫn một loại hết sức quen thuộc cảm giác t ô tẫn trong đầu linh quang lóe lên nhất thời tìm được rồi cảm giác quen thuộc khởi n g u ồ n chính là trong cơ thể hắn á o thuật c h i tâm đ ầ u n à y cự long quả nhiên là á o thuật c h i tâm một đảm nhiệm ký chủ bất quá như vậy một đầu cự long là chết như thế nào đâu chẳng lẽ là nó đến từ thượng cổ thời đại t ô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng mặc dù bây giờ cự long mới lộ ra một cái đầu lâu nhưng t ô tẫn liền vừa đã từ cự long trong khí thế đoán được đây là một đầu thực lực không tầm thường cự long bởi vì quang luận khí thế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 cũng là tăng cường vài lần triệu nặc n tràn đầy toàn bộ á o thuật hồi tượng không gian đây giống như thực chất huy áp làm cho tô tẫn có chút xa lạ không giống như là thần đê cái dạng nào cao không thể chạm cũng không giống hoặc cái dạng nào c u ồ n g bạo tột cùng ngược lại thì dường như bạo phong cùng nước chạy trộn chung sau cảm giác cùng bạo trung mang theo â n u mà trong n u hỏa cũng mang theo sắp bén cự long ở s à o huyệt bầu trời phi hành tầm vài vòng giống như là một cái dò xét lánh địa mình quân vương sau đó rơi xuống lãnh địa trung ương tứ chi rơi xuống đất hai cánh triển khai cự long mạnh đến vung lên long thủ phát sinh một tiếng ngang dương long n â m ngay này đạo long n â m chương bốn trăm linh năm ảo thuật hồi tưởng không gian chân tướng truyền thừa ký ức nhưng cự long sinh vật như vậy là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy sở dĩ này đạo quen thuộc tiếng rồng ngâm mới để cho tô tẫn có chút khiếp sợ không phải y sở tạ lại có thể phát sinh cùng y sở tạ tương tự long ngâm cái này chỉ cự long chẳng lẽ cùng y sở tạ có quan hệ gì sao t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hắn không có ngu hồ hồ bởi vì thanh â m giống như là liền cho rằng cái này chỉ cự long chính là ý sở tạ nguyên nhân rất đơn giản ý sở tạ thuộc tính là á o thuật thêm hỏa điểm mạ trước mắt cái này chỉ cự long thuộc tính rõ ràng cho thấy á o thuật thêm bạo phong quan trọng nhất là cái này chỉ cự long từ xuất hiện đến bây giờ t ô tận trong tay ý sở tạ thở dài không có sản sinh bất kỳ ba trăm đ ộ n g tính nghĩ tới đây t ô tẫn không khỏi bình tĩnh lại tiếp tục quan sát đến trong xào huyện tình hủ ống sợi long đang gầm thét sau đó liền lặng lặng phủ phục ở trên mặt đất to lớn long rực giống như t r ă n vậy bao trùm ở cự long trên người đem bao vây、lại.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 tôi tẫn có chút không thể nào hiểu được cự long hành vì tại sao lại muốn tới đến á o thuật hồi tưởng trong không gian ngủ đi ra ngoài không ngủ ngon sao trời đất bên ngoài rộng lớn như vậy không thể so cái này một nhỏ thoải mái không chờ chút nơi này là á o thuật hồi tưởng không gian tôi tẫn trong đầu linh quang nói lên đột nhiên ý thức được trước mắt t ỉ n h afg máy bay h ú n g h ổ có cái gì không đúng phía trước gorlando cùng c ộ mõ đồ xuất hiện thời điểm tôi tẫn chỗ đã thấy hình ảnh rõ ràng là hồi tưởng lộn ngược m à bây giờ lại trở thành bình thường trình tự cự long từ xuất hiện đến bây giờ hình ảnh đều là lấy một cái không gì sánh được bình thường trình tự phát hình Cái nguyên à y k h ô n từ t làm cho lai n g hắn i hoặc chút. một Rõ mới vừa nhìn thấy hình ảnh đều là ảo thuật hồi tưởng truyền thừa nhưng là theo tới chính là một cái nghi hộ học đảo chính là những hình ảnh này đối với tô t ấ n mà nói có gì hữu dụng đâu tô t ấ n cảm giác giống như là nhìn hai trận bất đồng điện ảnh giống nhau cưới ngựa xem họa trong toàn bộ quá trình trong thân thể á o thuật c h i tâm cũng không có chút nào động tĩnh giống như là chết giống nhau toàn thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào trong đầu cũng không có bất kỳ trí nhớ gì d ũ n g mách vào cái này không từ làm cho tô t ấ n nghi hoặc cái này mười phần trăm ảo thuật hồi tưởng truyền thừa tiến độ đến cùng truyền thừa là vật gì không khí sao đang ở tô tẫn dâng lên cái ý niệm này trong n á y mắt một hồi ký ức như là sóng lớn từ tô tẫn trong đầu hiện lên mà ra trong nháy mắt lấp đầy tô tẫn đại não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 cũng có lẽ là bởi vì đại lượng ảo thuật kiến thức diễn cớ làm cho orlando sinh ra một loại giảm căn đạm khiêu chiến bất kỳ lực lượng nào tự tin đặc biệt vốn có ảo thuật tri tâm phía sau orlando trong lòng tự tin cũng như khí cầu vậy ngày càng bành trướng lên sở dĩ lần này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 cổ tịch bên trên ngoại trừ giảng thuật liên quan tới cái này phong ấn pháp trận c h i thức bên ngoài còn để lại như thế nào giải khai cái này phong ấn pháp trận phương pháp lúc này một câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện ở orlando trước mặt t u y ể n trạch không nhìn như vậy phía trước toàn bộ nỗ lực đều sẽ phù phí đối với thời gian truy tầm lại trở về khởi điểm t u y ể n trạch sử dụng cổ tịch bên trên lưu lại phương pháp tới c ở i ra trên hàm răng phong ấn pháp trận như vậy sẽ thả ra một cái thâm viên ác ma cái này thâm viên ác ma không nhất định có thể để cho orlando thu được thời gian lực lượng nhưng phàm là cái tỉnh táo người ở gặp phải loại này để trắc n h i ệ m lúc khẳng định đều sẽ không chút do dự tuyền trạch người trước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 thu hoạch có quan hệ thời gian lực lượng tin tức sau đó trong mười năm Orlando mỗi ngày đều sẽ cùng ea tiến hành giao lưu không ba hoặc là mở ngân phiếu khống hay là hứa hẹn chỗ tốt làm như vậy là để từ ea trong miệng biết được mong muốn tin tức cứ việc Orlando thiên phú xuất chúng ngàn dặm mới tìm được một nhưng ở trí mưu phương diện tuyệt đối không phải đến từ cựu trọng g i ớ i vực sâu ea đối thủ chớ đừng nhắc tới tên ea gọi là lừa gạt Ác Ma ở、e、tận lực hướng dẫn dưới Orlando bước vào một cái ea tận、e、lực hướng dẫn dưới Orlando bước vào một cái ea tận lực hướng dẫn dưới Orlando bước vào một cái ea tận lực sống không biết bao nhiêu thuế nguyện e ạt đối với thần đê sự tình đều có hiểu biết thời gian lực lượng cũng ở trong đó nhưng e ạt cũng không c ó n ắ m giữ thời gian lực lưỡi ngăn chỉ là biết có một có quan hệ thời gian bí cảnh nghe nói là thời gian c h i chủ dùng để chuyển thừa lực lượng địa điểm thời gian c h i chủ là một thập phần thần bí thần đê trên thế gian dấu vết lưu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay dựa vào tin tức này e ạt thu hoạch đến rồi orlando tín nhiệm ở e ạt dưới sự chỉ dẫn orlando tìm được rồi chỗ này bí cảnh đồng thời đi vào orlando ở bí cảnh gặp cái gì cùng với chuyện gì xảy ra ê、e、ạt đều không biết bởi vì hắn không có bị orlando dẫn vào bí cảnh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 là một trăm n ă m hai trăm n ă m vẫn là năm nghìn năm cái này đều có thể bảy m ộ t bảy sở dĩ cũng không rõ ràng Orlando bố cục nhưng nội tâm cảm giác nguy cơ làm cho t ô t ấ n cho là mình vô cùng có khả năng ở Orlando bố cục ở giữa chỉ là t ô t ấ n không rõ ràng chính mình tại Orlando trong cuộc phẫn diễn một cái dạng gì nhân vật là cái gì cũng sai áo rồng vẫn là sở hữu mang tính then chốt tác dụng q u â n cờ nghĩ tới đây t ô t ấ n không khỏi lắc đầu đem trong đầu ý tưởng r ố i bung toàn bộ đều văng ra ngoài bởi t ô t ấ n hiện nay trong tay nắm giữ manh mối thật sự là quá ít sở dĩ suy nghĩ vấn đề này chỉ có tăng thêm phiền não phần Bất q vẹn vẹn cái, cái kia còn h u thừa lại chín mươi rốt cuộc là cái gì đồng dạng là nguyên tố t h i tâm vì sao băng tri tâm cùng hòa t h i tâm sẽ không có chuyện như vậy áo thuật lực lượng chẳng lẽ nói k i ế p trước lời đồn đãi kia là thật giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì t ô tẫn đồng tử hơi có rút lùi hẳn nghi tới rồi kiếp trước ở trên diễn đàn đã từng thấy qua một cái thiệp quạt h i ệ p mời đó nội dung đại thể t ô tẫn nhớ kỹ không phải rất rõ nhưng trong đó nói đến một điểm lại làm cho t ô tẫn ghi khắc đến nay mở tổ kịp người chơi nói mình từng ở một cái cổ di tích gặp qua một bộ bích họa bích họa nội dung giảng thuật là á o thuật nguyên tố khởi nguyên chư thần đại lục ngay từ đầu cũng không có chín đại nguyên tố chỉ có bát đại nguyên tố theo thứ tự là h á c cám quan minh đại địa phong bạo dòng sông hòa diễm băng sương lôi điện cũng không có ảo thuật nguyên tổ quái này bát đại nguyên tố đều là đến từ đại tự nhiên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 về p h ầ n bọn hắn sử dụng không biết lực lượng cũng bị chư thần đại lục đơn bản địa cướp đi sau lại nay cổ không biết lực lượng được mệnh danh là á o thuật tuy là cái này thiếp mời ở lúc đó bị rất nhiều người chơi p h u n nhưng ở tô tẫn trong lòng để lại tương đối ấn tượng khắc sâu bị phú nguyên nhân cũng rất đơn giản đem á o thuật nguyên tố nói xong như vậy cao đại thượng nhưng mà thực tế tác dụng nhưng không sánh được những thứ khác nguyên tố nguyên tố khác hoặc nhiều hoặc ít đều có độc nhất vô nhị hiệu quả đặc biệt hắc ám có thể đâm mủ quan minh có thể thắp sàng ở mã ảo thuật đâu ngoại trừ hoa huệ hoa sói ở ngoài không có gì cả nhìn tô tẫn lại không cho là như vậy ảo thuật nguyên tố tuy là cùng còn lại tám loại nguy cũng không phải tới từ đại tự nhiên nhưng nó có một cái nguyên tố khác vĩnh viễn không cách nào thay thế đặc tính đó chính là bao đủ ngừng sông cũng có thể chứa được lôi điện nhưng tuyệt đối dung không xuống hỏa diễm đại địa cũng có thể chứa được dòng sông cùng h ỏ a diễm nhưng dung không xuống lôi điện hát cám nhìn như có thể chứa được toàn bộ nhưng là không cách nào cùng quang minh cùng tồn t u y bởi nguyên tố giữa bài xích nhau tính cũng không phải là sở hữu nguyên tố đều có thể lẫn nhau bao dung không nhưng áo thuật không dầu mới nó có thể bao dung còn lại tất cả nguyên tố, nguyên tố là nóng rực hay là băng lãnh c ù n bạo nó đều có thể cùng dung hợp tuy là dĩ tiền thế tô tẫn nhan giới nhìn không ra cái này có gì đặc điểm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 hoặc là mấy hệ pháp thuật nhưng tô tẫn lại có thể tu hành toàn hệ cùng tác giả với bộ cổ xê a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i h á n mời mọi người đọc Chương tô h h u ậ t k n gian g chúa t ể Cự c đại mê u n g tại ô Tấn t sao phải nhớ tới điểm này đó là bởi vì hắn từ á o thuật lòng trên người thấy được hỏa chi tâm cùng bằng chi tâm sở đồ không có đó chính là khai phát nếu á o thuật lòng đệ tam nhậm ký chủ có thể đem tự thân không gian bí pháp du nhập g n trong đó hình thành đặc biệt ảo thuật không gian như vậy tô tẫn vì sao không thể đem lực lượng của chính mình cũng du nhập và hỏa chi tâm cùng bằng chi tâm ở giữa đâu Áo thuật l ò nếu g không thể nghi ngờ chuyển ức, thừa thể cho Tô Tấn Tô một ra ký i mở p n thông tân thế giới đại môn. Cánh cửa này đi đại giới thế phía cửa a s chờ h đợi ắ như sẽ là cái cũng gì, Tô Tấn k ô n ràng. n g rõ h n g h ắ n lần. Nếu như tuyệt thử một đối đi sẽ h ỏ a chi tâm cùng băng chi tâm không cách nào giống như á o thuật chi tâm như vậy dung nạp những lực lượng khác như vậy vấn đề thì không phải là ở vào h ỏ a chi tâm cùng băng chi cơ thể và đầu góc bên trên mà là á o thuật nguyên tố trên người cái này đến từ thiên ngoại nguyên tố xem ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí không ít t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng thấy trí nhớ trong đầu đình chỉ bắt đầu khởi động tô tẫn không khỏi chậm rãi thả lòng một hơi khổng lồ như thế nhớ không bày ước lưu nếu không phải hắn là người của hai thế giới tinh thần lực không kém chỉ sợ sớm đã bị x i n h bạo bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt đó chính là từ hảo thuật lòng đệ tam nhậm ký chủ đến c ộ mộ đ ồ liên quan tới hảo thuật lòng sử dụng tâm đắc đều bị tô tẫn hiểu biết tuy là muốn bên ngoài hoàn toàn tiêu hóa hấp thu còn cần cần rất nhiều thời gian nhưng dù sao cũng hơn tô tẫn giống như một con ruồi không đầu giống nhau chính mình lục lọi tốt không khách khí chút nào nói chỉ cần tô tẫn có thể đem trong đầu khổng lồ ký ức hấp thu phân nửa như vậy hắn đối với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 phạm vi nhìn chính giữa nước gợn đột nhiên dường như rơi dưới đất cái g ầ vậy vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ toàn bộ á o thuật không gian trong n g á y mắt cũng vỡ vụn thành một cái có một mảnh nhỏ mảnh nhỏ tràn đầy tô tẫn t h ị giới trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh mảnh vụn hải dường tại lúc sau một khả cụ ở mảnh vỡ này lại lấy một cái không gì sánh được phương thức quỷ dị tiến hành gây dựng l ụ i bạ xây dựng ra một mảnh hỗn độn hư vô không dân một thoáng một loại trưởng không hết t h ể cảm giác từ tô tẫn đáy lòng dâng lên hắn cảm giác có dũng khí đó chính là thời khắc này chính mình phảng phất có thể tùy tâm sử dụng khống chế toàn bộ đây là ảo thuật không gian không khỏi nói thầm một tiếng cổ lực lượng này khí tức cùng trong cơ thể hắn áo thuật lòng lực lượng khí tức đồng x u ấ t một triệt liền sau đó một khắc t ô t ấ n liền cảm nhận đến cổ lực lượng này khí tức ở hướng hắn biểu đạt thần phục ý tứ chuẩn xác mà nói đây thuộc về là của ta áo thuật không gian t ô t ấ n đột nhiên từ một vị túc chủ trong trí nhớ tìm thấy được có liên quan tin tức nguyên lai、like、đây là đệ tam nhậm ký chủ phía sau mỗi vị ký chủ đạt được áo thuật c h i tâm đều sẽ trải qua sự tỉnh tên gọi là không gian cải tạo có thể căn cứ chính mình ý nghĩ bằng vào áo thuật lòng lực lượng tới cải tạo áo thuật không gian tự như orlando l i ê n đem áo thuật không gian cải tạo thành huyền dật pháp c h i lâm gián g dấp sau đó lấy được thời gian chi lực phía sau lại đem áo thuật không gian cố định thành năm ngàn năm trước gián g dấp sở dĩ coi như là nhiệm kỳ kế ký chủ cộ m ạ o đồ cũng vô lực đi cải biến đây hết thảy bất quá ở tô t ấ n đánh bại ea sau đó cái này chớ c h ú tựa như cùng là hoa trong gương t r ă n g trong nước vậy nghiền á t hiện tại lưu cho tô t ấ n là không có một người trải qua bất luận cái gì khai thác áo thuật không dần lộn thư vô ngoại trừ tràn đầy không gian các ngao ngách áo thuật năng lượng ngoài không có vật gì khác t ô tẫn ý niệm trong đầu k h ẽ nhúc ních liền điều khiển bốn phía áo thuật năng lượng bắt đầu cải tạo thuộc về mình áo thuật không gian không biết qua bao lâu t ô tẫn mới cảm giác được một hồi về tinh thần cùng trên thân thể vẻ v ạ i nhìn trước mắt bộ dáng đại biến áo thuật không gian t ô tẫn thỏa mãn gật gật đầu lúc này áo thuật không gian bị t ô tẫn cải tạo thành một cái cự đại mê cung trong mê cung đường rắc rối phức tạp trải rộng cơ quan mà ở mê cung chính trung ương là một cái sâu không thấy đáy cự đại hố nhìn xuống chỉ có thể nhìn được đen nhánh thâm thúy không đáy sâu một trăm tám mươi ba viên tuy là dáng dấp có chút đơn sơ nhưng tổng thể mà nói xem như là sơ bộ hoàn thành t ô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên h ã n cấu tạo cái này mê cung mục đích rất đơn bởi vì trước đây cổ mò đồ triển hiện năng lực làm cho t ô tẫn minh bạch rồi có thể mang người khác kéo vào á o thuật không gian sở dĩ á o thuật không gian tới một mức độ nào đó có thể tính làm là tô tẫn sân nhà nếu như gặp phải không cách nào chính diện chiến thắng đối thủ có thể đem kéo vào á o thuật trong không gian ở trong cái không gian này tô tẫn lực lượng phải nhận được gấp mấy lần phóng đại đồng thời có thể nắm giữ trọng lực không khí thậm chí khí trời thay đổi các loại chờ đến gần vô hạn với ảo thuật không gian chúa tể mà phía trước cổ mò đồ bởi á o thuật c h i tâm bị ăn mòn thêm nữa không có tiếp thủ qua truyền thừa trí nhớ duyên cớ sở dĩ cũng không biết những chuyện này chỉ có thể học lão sư h l a n d o đem người khác kéo vào á o thuật trong không gian mặc dù đang á o thuật trong không gian tô tẫn cũng coi là chúa tể một dạng tồn tại nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thực lực của địch nhân không mạnh hơn tô tẫn trên căn bản nếu như thực lực của địch nhân mạnh hơn tô tẫn thậm chí mạnh mẽ gấp mấy lần như vậy hắn thậm chí có thể ở nửa phút bên trong đánh bể cái này á o thuật không gian Làm c h o Tô t ấ n biết cái g ì mới với giả thật tể tác chúa sự là chúa cùng bốn ộ cổ C.A. Đế q u c h nhẹ và văn hơn h ư n này sàng văn g bộ và đôi c ú t và không hán, có yếu tố đại m ờ i mọi n g ư ờ i đ ọ c c h ư ơ n g 409, xảy ra chuyện gì ta tại sao phải nói cho người biết đâu nói tóm lại á o thuật không gian bên trong mê cùng chính là dùng để cùng không sai biệt lắm t à i nghệ địch nhân chiến đấu gặp phải thực lực so với tô t ấ n yếu tô t ấ n không dùng được đem kéo vào á o thuật trong không gian trực tiếp ở bên ngoài thì ung dung d i ế t chết mà gặp phải thực lực mạnh hơn tô t ấ n tô tẫn coi như đem kéo vào ảo thuật trong không gian có thể tạo được tác dụng cũng nhỏ vô cùng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 t ô tẫn ý tưởng cũng không phải là đơn thuần chữ vật không gian hoặc là đối địch lĩnh vực đang đọc số lượng nhiệm á o thuật chi tâm tốc chủ ký ức sau đó t ô tẫn biết á o thuật không gian cao thấp biết theo ký chủ thực lực để thăng mà để thăng đồng thời có o r l a n d o vết xe đổ t ô tẫn cũng có thể nghĩ biện pháp hướng trong đó gia nhập vào những lực lượng khác dùng để cường h ó a á o thuật không gian chỉ bất quá việc này lấy t ô tẫn thực lực trước mắt mà nói còn có chút m i ễ n cưỡng chí ít cũng phải là bước vào cấp độ truyền thuyết sau đó mới chỉ có có đầy đủ năng lực kiến thiết ảo thuật không gian nghĩ tới đây t ô tẫn cấp tốc thu hồi tâm thần tiếp theo tại trong lòng mặc n i ệ m phản hồi o gian gian, chư thần đại lục tinh linh vương quốc vùng ngoại ô huyện giờ pháp chi lâm một hồi giống nhau sóng gợn từ trong hư không tản dạng và gợn không gian chung quanh cùng thời gian trong nháy mắt này lâm vào tính trong t r ạ n g thủy cảo vài miếng bay xuống trên không trung lá cây dường như bị người dùng tay cho kẹp lấy một dạng trên không trung đình chỉ bay xuống nhìn một màn này huyện giờ pháp nghị hội mấy vị nghị viên nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc tình huống gì thời gian ngừng lại người nào cứ nhiên có thể nắm giữ thời gian chi lực chờ một chút có thể hay không cùng cộ m ạ đồ còn có thần hy các hạ sự tỉnh có quan hệ mấy vị nghị viên nghị luận ở mỹ tiếp lấy đều không hẹn mà cùng địa tương bên hông pháp t r ư ở n g đem ra bày ra một bộ tư thế chiến đấu chỉ có nghị trưởng h ệ giặc như cũng đứng bất động đứng nguyên tại cờ hờ â cờ hờ ỉ là cái kiêm màu da cam sắc bén trong con người hiện lên một đạo tinh quản g nghĩa như h ệ giặc không có cảm thụ sai lầm cái này xóm gợn tuyệt đối là tô tẫn đưa tới không ra ngoài dự liệu nói kế tiếp tô tẫn hẳn là x ả ra hiện ở trước mặt của bọn họ như vậy vấn đề tới cộ mạo đồ người đâu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 coi như là mở ô tô cũng không có nhanh như vậy à nhìn phạm vi nhìn phía trước mấy vị huyền giật s ự pháp nghị hội nghị viên tô t ấ n đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức phản ứng lại hắn cùng cỗ mõ đô đồ đồng thời biến mất ở huyền giật s ự pháp chi lâm ở giữa người bình thường đều sẽ cảm thấy kỳ quái cùng n g h i hoặc huyền giật s ự pháp nghị hội người qua đây kiểm tra tình huống cũng rất bình thường chỉ là tô t ấ n thật tò mò nếu như đám người kia biết cỗ mõ đô bị hắn giết sẽ phản ứng như thế nào hô h ư u trong lúc suy tư tô tẫn thân thể chậm rãi đáp xuống trên cỏ cùng lúc đó hẹ giặc cũng lớn bước tới trước đi tới tô tận trước mặt tiếp tục mở miệm nói ra đâu h ẹ g i ặ c nhìn trước mắt tô tẫn không khỏi âm thầm cảm thấy một hồi kinh hãi tiếp xúc gần gũi tô tẫn hắn nuôi cảm nhận được lúc này tô tẫn trên người dâng trào khí tức cảnh giới xác thực vẫn là truyền kỳ không sai thế nhưng tô tẫn trong thân thể ẩn chứa lực lượng lại đã sớm không chỉ là truyền kỳ h ẹ g i ặ c không hoài nghi chút nào bây giờ tô tẫn có có thể cùng chính mình địch n ổ i lực lượng ổ nghị trưởng các hạ tại sao muốn hỏi ta vấn đề như vậy đâu cụ mọ đồ sự t ì n h ta cũng không biết tô tẫn lắc đầu m ặ dù triệu sao tốt nhưng hiện tại lực lượng của hắn tăng vọt một mạng lớn nhưng còn không có bước vào cấp độ s ử thi mạng hội cùng huyền giật pháp hội nghị nổi lên và chạm với hắn mà nói không phải là một chuyện tốt sở dĩ tô t ấ n quyết định giấu giếm cổ mỏ đồ sự t ì n h kỳ thực cũng không phải giấu giếm mà là mơ hồ xử lý bởi vì vừa rồi mấy người này đều thấy được tô t ấ n cùng cổ mỏ đồ đi ra ngoài hiện tại chỉ có tô t ấ n xuất hiện cổ mỏ đồ chưa có trở về tự nhiên sẽ hoài nghi đến tô t ấ n trên đầu nếu như đem tô t ấ n cùng cổ mỏ đồ đ ổ i một vị trí tin tưởng hệ giặc cũng sẽ làm như vợ ý hệ giặc nghe vậy không khỏi n h ữ mày n g a khí trở nên có chút sụp sôi nhưng là ngươi không phải mới vừa cùng cổ mỏ đ ổ cùng đi ra ngoài sao chúng ta lúc đến nơi này các ngươi cũng đã không thấy trong lúc này xảy ra chuyện gì nghe hệ giặc lời nói t ô tẫn không khỏi nhún vai lương xảy ra chuyện gì ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu cùng tác giả với bộ cổ sẽ hạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i h á n mời mọi người đọc Chương 410, Quang buộc. Hẹ giặc làm khó dễ. đối với hệ giặc đột nhiên chất vấn tôi tẫn chỉ cảm thấy có chút m ặ c dành kỷ đi hệ h ữ cổ mỏ đồ sự tình tôi tẫn tại sao muốn nói cho hệ giặc bài này không phải của hắn trách nhiệm cũng không phải của hắn nghĩa vụ hẹ giặc ngay vậy trực tiếp t r ợ n to hai mắt hô hấp trở nên có chút g ấp tranh tròng mắt màu vàng t r u n g lóe ra vài tia như ẩn như hiện tức giận tô tẫn khinh thị cùng không sao cả làm cho hẹ giặc có loại bị diệt đời cảm thụ cảm giác này trong quá khứ dài đến ngàn năm bên trong cũng không có người làm cho hẹ giặc lãnh hội qua bởi vì hắn là huyền giặc pháp nghị hội nghị trưởng chư thần trên đại lục phương nào thế lực thấy hắn đều muốn cho vài phần t ì n h g ọ n bất quá nghĩ đến tô tẫn là trong dự nôn cứu vớt huyền giặc pháp nghị hội thần hy hẹ giặc l i n ép buộc cùng với chính mình chậm lại ngư khí thần hy các hạng ngươi có thể hay không đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói cho ta、biết. c ổ mõ đồ cũng là nghị hội một thành viên ngươi cùng ta đều có trách nhiệm đem bảo đảm an toàn của hắn hẹn giặc nói còn đem huyền giật x p h á p hội nghị rời ra ý là ngươi cùng ta còn có c ổ mõ đồ đều là nghị hội người đại gia đều là người một nhà đều có quyền lợi và nghĩa vụ bảo hộ những người khác nghe được hẹn giặc nói như vậy hai trăm sáu mươi tô tẫn không khỏi nhữ mày hiện nay hắn còn không muốn cùng huyền giật x p h á p hội nghị xích mích nếu hẹn giặc chủ động chậm lại thái độ cái kia tô tẫn sẽ không giống điều như chó điên cắn chặt không thả ta và c ổ mõ đồ đi ra sau đó hắn đối với ta thi triển một cái pháp thuật ta đã bị dẫn tới một chỗ dị không gian ở giữa sau lại ta tới gần ta lực lượng của chính mình trở về đến nơi này còn như cụ mò đồ ta không biết hắn chuyện gì xảy ra t ô tẫn giang tay ra nói như vậy còn như áo thuật không gian cùng cụ mò đồ áo thuật lòng sự t ì n h tự nhiên bị tô tẫn tỉnh lượt rơi là thế này phải không h ẹ giặc nghe vậy không khỏi nhữ mày tô tẫn trong lời nói khả nghi địa phương thật sự là nhiều lắm cụ mò đồ vì sao thi triển pháp thuật đưa hắn chuyển rời đến dị không gian đi vì sao rời đi phía sau cụ mò đồ cùng t ô tẫn chưa từng xuất hiện ở cùng một nơi còn có chính là tô tẫn nếu dựa vào lực lượng của chính mình có thể từ dị không gian đi tới tôi tẫn tô có có tô tô nói từ trong túi beo lưng lây ra một tấm t h ở về thành quần trục tại chỗ liền chuẩn bị muốn xé nát hẹn、e、ạt rơi xuống hai kiện chiến lợi phẩm hắn còn có hai kiện không có kiểm tra trên người nhiệm vụ còn có rất nhiều không có đạo lý ở huyện giật pháp chi lâm tiếp tục lãng phí thời gian Chờ một chút, h một t ầ nhưng y các giặc cả hạ. Hẹ giặc đột nhiên Nghe miệng ngăn cả nói. đột đ mở ợ c giặc hẹ lời à mày y Tô Tấn ô chân n h k mạnh một nhữ Hắn cái. đối ề u u không m n nữa dây dưa c cái á gì, cái này hẹ giặc còn tầng tầng không tô không thể không nói mình cũng Nhưng mình cái còn có nói điểm sinh khí. Nhưng đối này Tấn hẹ thể khí. ướt. Tô với hệ giặc lời nói tô t ấ n cũng không phải là rất muốn để ý tựu tập tức tô t ấ n cũng không để ý hệ giặc trực tiếp bóp nát trong tay trở về thành quyển trục một cổ vô hình ma lực trong nháy mắt đem tô t ấ n thân thể bao vây lại chỉ lát nữa là phải đưa hắn truyền t ố n g ly khai nhưng mà một giây kế tiếp một cỗ trói mắt ánh sáng màu vàng từ trên trời dáng sồng tổ tấn đầu đỉnh bừng tỉnh xuất hiện một đạo sáng kim sắc lục mang tinh pháp trận lục mang tinh pháp trận ở tô tấn đầu đỉnh cao tốc xoay tròn tiếp lấy một cái kim sắc lang hình kết giới không có dấu hiệu nào xuất hiện đem tô tấn k h u ô n lên hệ thống ngươi chịu đến đến từ hệ giặc quang chi ràng buộc trong vòng năm phút không cách nào sử dụng dịch chuyển không gian loại pháp thuật quyền trục bên thai đột nhiên vang lên một đạo gợi ý của hệ thống tô tấn khỏe miệng không khỏi hơi acc dơ lên tô tấn kỳ thực cũng không muốn cùng huyền giật pháp hội nghị lúc đó xích mích nhưng nếu như người khác muốn cười ở trên đầu hắn đại tiểu thiện,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 mảnh nhỏ cùng nóng rực hỏa hoàn tiếp xúc lập tức thiêu thiêu thành cho tàn cái này loại trình độ này h ỏ a diễm lại có thể có người đem kháng cự hỏa hoàn tu hành đến rồi loại tình trạng này cách đó không xa nghị viên một trong hỏa diễm ma thuật sư gợ thái thấy thế không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi kháng cự hỏa hoàn một chiêu này gợ thái cũng không xa lạ coi như là chiêu b à i của hắn pháp thuật một trong mà ở tô t ậ n thi triển xong kháng cự hỏa hoàn phía sau gợ thái liền thấy được mình và tô t ậ n sự chênh lệch giống như một đạo không thể vượt qua khe rãnh thấy hết chi ràng buộc bị tô tẫn trong nháy mắt bài trừ hẹ giặc đồng từ không khỏi hơi co rút lại Phải biết r ằ nhưng g liền cấp độ xử t i Cự l từ h h ể đơn giản, giản p trước, trước mắt cái tình huống này đến xem hẹn giặc biết mình tựa hồ là đã lên thiết bản cùng tác giả với bộ cục c a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sản g văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hắn mời mọi người đọc chương bốn t r hệ giặc không lưng tô tẫn cường thế thần hy các hạ hệ giặc đang muốn nói gì nhưng bị tô tẫn dùng một phát cực hiệu bạo viêm thuật làm cho hắn đem nghĩ muốn nói toàn bộ nuốt trở lại trong bụng vain nóng d ư c hỏa cầu mang theo lấy kinh người nhiệt độ cao từ tô tẫn trượng tiêm phúm ra ngoài trong khoảnh khắc liền tới đến rồi hẹ giặc trước mắt hẹ giặc chỉ cảm thấy thị giới đều bị hỏa diễm sợ tràn ậ p kinh người nhiệt độ cao trong nháy mắt làm cho hắn ra mặt ngoài hơi nước cấp tốc buộc hơi lên trong nháy mắt bất quá hệ giặc phản ứng cũng không chậm trong nháy mắt liền sử dụng phòng ngự tính pháp thật thấy hệ giặc mạnh đến huy động phát trượng trước người liền xuất hiện một đạo màu vàng kim cái khiên hòa diễm nóng rực đụng vào màu vàng kim trên tấm thuẫn trong nháy mắt đem tấm thuẫn phòng ngự đánh tan Vâng, vỡ vụn thành vô vậy sáng khiên nhất thành hòn mảnh nhỏ, tàn cũng không nghĩ、tới. phòng ngự mình sẽ bị tô tẫn dễ dàng như vậy liền cho đánh tan、rơi. đồng tử không khỏi mạnh đến gì? giặc sắc số sẽ cái đá mát Cái kim khỏi thời tại tới, rơi, lại chỗ. của cho co Hẹ tô tử rút bị dễ bất quá tô tẫn trong dự liệu hệ giặc tan thành mây khói trảng cảnh cũng chưa từng xuất hiện hệ giặc trên người pháp bảo màu vàng ó n g nhất thời lừng lánh ra một hồi không gì sánh được kim q u a n g trói mặt k i m q u a n g nhất thời đem bảo viêm t h u ậ t hỏa diễm đều thôn vệ ở thôn vệ hết hỏa diễm phía sau hệ giặc trên người pháp bảo ánh sáng màu mắt trần có thể thấy ảm đạm rồi vài phần nhìn một màn này tô tẫn ánh mắt lấp lóe trên mặt cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn màu x à trệ giặc thành t i ể u huyền giật pháp nghị hội nghị trường trên người nếu như không có điểm thủ đoạn phòng thân lời nói làm sao cũng không thể nào nói nổi mới vừa kim sắp cái khiên nếu như là bởi vì hệ giặc phản ứng nhanh mới xuất hiện như vậy cái này đến từ trên pháp bảo trói mắt kim quan g rõ ràng chính là hệ giặc con bài chưa lật bất quá vô luận hệ giặc có bao nhiêu con bài chưa lật tô t ấ n đều không phải là cực kỳ quan tâm bởi vì tô t ấ n cũng không cho rằng hệ giặc biết là đối thủ của mái n h ờ tùy là tô t ấ n cùng hệ giặc giao phong phát sinh trong n g á y mắt bất quá quá trình chiến đấu vẫn bị một bên mấy vị nghị viên thu vào trong mắt l i ê n nghị trưởng quang chi bích trướng đều kích phá không chỉ có như vậy lại còn kích phá nghị trưởng pháp bảo một đạo phòng ngự loại trình độ này viêm bảo thuật gỡ thái ngươi cảm thấy như rằng này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 trong tay pháp trượng nằm ngang ở trước ngực nghiễm nhiên một bộ tư thế chiến đấu tôi tận thấy thế chỉ phải giang tay ra nghị trưởng các h ạ đối với ngươi đối với hội nghị ta cũng không có quá lớn định ý vừa rồi cái này phát b ạ o viêm thuật gần là đối với với ngươi hành vi một điểm nho nhỏ đắp lễ ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá đối phó ta ngươi không cần suy nghĩ lấy có thể phóng thích cái gì cường lực pháp thuật ta sẽ không cho ngươi như vậy cơ hội ta đem lời của ta mới vừa rồi lập lại lần nữa ta còn có chút việc t h ẩ m nghĩ đi trước nếu như nghị trưởng các hạng ư ơ i còn muốn ngăn cả ta ta không ngại làm cho huyền g i ậ pháp tri lâm biến mất ở mảnh này trên bản đồ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 hệ giặc trong lòng cũng không có lớn như vậy trong lòng gánh v à c ử chư thần đại lục tôn trọng cường giả là một loại phi thường thịnh hành bầu không khí tô t ậ n t h ấ y thế không khỏi nhữ mày hắn không nghĩ tới hệ giặc sẽ đem thái độ thả thấp như vậy xin lỗi cũng thành khẩn như v ợ ủy quái này đích sắc có chút ngoài tô t ậ n d ự liệu tô t ậ n vốn tưởng rằng hệ giặc còn có thể chủ động công kích hắn làm cho hắn nói ra có quan hệ cộ m ọ đồ sự tình nhưng từ hiện tại xem ra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 bởi vì quen mắt người man dợ chi vương rơi xuống trang bị bóng đèn liên hiệp còn lại tổng cộng bảy cái cỡ chung công hội đồng thời mời mấy vị quan hệ cá nhân phải tốt thần cấp người chơi đối với người man dợ chi vương phát khởi vây cổng khổng ra ngoài dự liệu người man dợ chi vương ngã xuống một đám loạn da vi h ầ u phía dưới cuối cùng rơi xuống trang bị cũng đ ể trước đó ước định cẩn thận c h ì n h tự phân phối bóng đèn thành t h u hoạt động người vật ra không tranh c á i chút nào trung tâm nhân vật tự nhiên là người thứ nhất chọn trang bị người man dợ chi vương rơi mất ba cái truyền kỳ cấp trang bị theo thứ tự là một cây cúng một bộ áo giáp c ò nguyên có cái một áo à n ở nhân rất đơn giản cái trôi này ba trăm bốn mươi kiếm là kim sắc câu chuyện này trải qua ngoạn gia trao chuốt gia công phía sau ở quan phương trên diễn đàn truyền đi mọi người đều biết còn lại trận doanh người chơi cũng đều biết tinh linh trận doanh cũng có như vậy một vị thưởng thức đặc biệt thần cấp người chơi còn như sau lại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 cuối cùng không nguyện giao ra trên người trang bị một người ác chiến trên v à n g người cuối cùng tại chỗ chết trận tô tẫn lúc đó nghe được cái này đồn đãi lúc cũng hí hư rất lâu bóng đèn người như vậy giống như là sống ở tiểu thuyết chuyện ký chính giữa nhân vật có cá tính độc đáo trên người cố sự cũng phi thường ly kỳ khúc c h ế t đăng ở tô tẫn suy tính đồng thời bóng đèn hướng phía hắn đi thẳng qua đây cùng tác giả với bộ cục sẽ ạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hắn mời mọi người đọc chương bốn trăm mười bốn nụ cười khả cúc sân mạch cho tàn đại thần cửu n ư ỡ n g đại danh cửu n ư ỡ n g đại danh bị nhân quang mang vạn trượng công hội hội trường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 trực tiếp làm cho một đám công hội các thành viên vì Tô Tấn nhường ra một ra cho công các càng hội viên lối đi, làm là đám nhường vì bởi ó n đèn thường thường làm ra thường g thao tác. làm ra quy b vì bóng đèn có tiền lại có thực lực sở dĩ cho tới nay tất cả mọi người không nói gì thêm yên lặng thừa nhận hắn giật dây thế nhưng ngay mới vừa rồi bóng đèn thế mà lại đối với một người bày ra vẻ mặt như thế thái độ cư nhiên sẽ tốt như thế tình huống như vậy quan mang vạn trượng một đám thành viên đừng nói gặp căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá liên tưởng đến thân phận của t ô t ấ n cùng thực lực không ít người liền bình thường trở lại lấy t ô tẫn thực lực trước mắt cùng địa vị ở chư thần lê minh trung là không tranh cãi chút nào no một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 không phải một tháng mới chỉ có đủ từ truyền thống trận sau khi rời đi tô tẫn đi tới n g u y ệ n quang trấn khu vực trung tâm lúc này tô tẫn cũng từ gặp phải kiếp trước danh nhân cảm xúc chung đi ra bóng đèn sẽ có biểu hiện như vậy mặc dù có chút ngoài tô tẫn d ự liệu nhưng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý hán cảm xúc đại thể giống như là kiếp trước tô tẫn gặp phải một cái rất lợi hại thần cấp ngoạn gia cảm xúc bởi vì còn không có phát tích sở dĩ bóng đèn càng nhiều hơn chính là ô m phổ thông ngoạn gia tâm thì nhờ gặp phải đại thần người chơi lúc biết không tự chủ sinh lòng ý sùm bái bất quá nghĩ đến kiếp trước danh nhân đối với mình như vậy một mức thái độ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 lão bản nói xong liền từ giá hàng bên trên tìm tòi một hồi sau đó nhảy ra khỏi một tấm mới tinh ra dê bản đồ khách nhân ngươi xem một chút lão bản nói đem bản đồ đưa cho tô t ấ n hệ thống ngươi thu được bản đồ b à s ứ sơn mạch một lấy tay tiếp nhận bản đồ đồng thời một đạo gợi ý của hệ thống ở trước mắt xuất hiện tô t ấ n không khỏi gật đầu thấy l a o bản khẩn cấp đưa tay đi lấy ngân tệ tô t ấ n trực tiếp lấy tay đẻ xuống lao bản tay yêu ở lão bản ánh mắt khó hiểu chung tô t ấ n mở miệng nói lão bản ta nghĩ biết rõ một hộp dưới có quan hệ và s ứ sơn mạch đồn đãi cùng tác giả với bộ cục xệ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và m tuy là từ vài cái trong nhiệm vụ tôi tẫn thu được không ít tin tức tỷ như ngâm du thi nhân khủng bố cựu thú thậm chí là ẩn sâu lòng đất gác màn hình mấy tin tức này vô cùng mông lung đối với tôi tẫn trợ giúp cũng không tính đại hắn mới biết là truyền bá rộng hơn một vài tin đồn tuy là tìm hiểu tin tức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 như vậy tuyệt đối là danh thủy ngàn lịch sử công tích hậu thế sẽ có vô số người tới quý bái nếu là nhân loại trận danh o quái vật tô t ấ n còn có thể có năm chắc biết rõ m ộ t hai nhưng trong lúc này đạp đất khu quái vật tô t ấ n chỉ có thể nói là cái gì cũng không biết còn n ư ớ c không tô t ấ n đưa ánh mắt về phía đã s ắ p phục trên đất tinh linh lao bản đại nhân ngài muốn hỏi cái gì liền nói cho ta biết ta ta thực sự không biết nên nói những gì tinh linh lao bản cũng là trong lòng có n ỗ i khổ không nói được bởi vì hắn căn bản không biết tô t ấ n đến cùng muốn biết điểm cái gì sở dĩ cũng không biết nói gì cho phải tô tẫn nghe vậy cũng cảm thấy vấn đề của mình tựa hồ có hơi làm khó dễ đối phương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 tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí quan sát một vòng bốn phía có phát hiện không những người khác phía sau không khỏi thả l ò n g một hơi đại nhân liên quan tới vấn đề này nơi đây bất tiện đàm luận có thể không thể vào nói cùng tác giả với bộ cổ ụ xê a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán mời mọi người đọc Trước tỏ、chia. Nguyệt quang pháp sư diệ. Nhìn trong thương điếm tinh linh lão cái kia một tôi tận ráng sư như bưng ca chia. cái quang kia ngợi Nhìn linh lão bản kín không giữ đại diệ. điếm khỏi vĩ pháp rấp, lão bộ tôi tẫn h ngữ bộ b phận. hàng Trong cửa khí nghe vào thập phần kiên quyết trong đó mang theo một chút không cho cự tuyệt ý tứ hạng súc tinh linh lão bản nghe vậy cả người không khỏi cứng đờ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 tôi tẫn hiện tại chỉ muốn biết liên quan tới d i ệ p sự t ì n h phải phải phải đại nhân tinh linh lão bản liền đội vàng gật đầu x ư n g phải cực kỳ giống mổ thóc con gà con d i ệ p hắn đã từng là chúng ta nguyệt quang trấn kiêu ngạo ở năm năm trước d i ệ p thành t i ự u nguyệt quang trấn thủ tịch nguyệt quang pháp sư đi tinh linh vương đều tham gia huyền giật pháp học viện k hảo hạch trải qua tầng tầng tuyển chọn d i ệ p thành công thu được huyền giật pháp học viện tư cách nhập học n g h e đến đó tôi tẫn m ặ t lộ vẻ suy tư màu xạ cung n g u y hệ quang pháp sư nghề nghiệp này tôi tẫn còn miễn cưỡng xem như là biết rõ một hai đây là một cái tinh linh chủng tộc t r ư c nghiệp ẩn có thể mượn ánh trăng lực lượng tới chiến đấu Cụ thể phương thức chiến đấu vì đi qua nguyệt Quang Nguyệt tăng cũng ư người ngưng lượng thương Phương ờ n thân. Còn có chính Hơn nữa Nguyệt Quang, nhân thành tổn. chiến g tự thể tụ tới tạo thức khác. địch có có c là suy yếu người khác. Hơn nữa có thể đi qua đấu đi đối với đại cùng những thứ khác pháp hệ chức nghiệp có so với khác nhau nhiều mượn nguyệt quang nguyện quang, quang chiếu diệu chỗ đều có thể nói là nguyệt quang pháp sư chiến trường tùy là phương thức chiến đấu nghe vào thập phần huyết g ố c nhưng nguyệt quang pháp sư chiến đấu phi thường ỉ lại với nguyệt quang nếu như là ban ngày hay là trời ưu ám tìm không thấy trăng sáng đến mượn như vậy nguyệt quang pháp sư thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều so sánh với bình thường m ư ơ i không còn một không chỉ có đối với pháp thuật tổn thương tăng phúc trình độ biết suy yếu rất nhiều rất nhiều hơn nữa pháp thuật ngâm sướng thời gian cùng với thời gian cột đao đều sẽ chuyển bội số tăng thêm tô tẫn còn nhớ rõ kiếp trước diễn đàn có người chơi gọi đ ù a nói nguyệt quang pháp sư nhìn như là một cái chức nghiệp kỳ thực là hai cái nghề nghiệp hợp thể chỉ có ở có trăng sáng đêm m u ộ n mới thật sự là nguyệt quang pháp sư thời điểm khác gọi là mở nát vụn pháp sư vì sao mở nát vụn bởi vì phải thương tổn không có thương tổn muốn phụ trợ năng lực cũng không có phụ trợ năng lực kỹ năng si đi cùng ngâm sướng thời gian đều dáng rất một t ớ t chờ pháp thuật ngâm sướng hoàn tất người khác đều đánh xong Chờ p nói tóm u l lại nguyễn quang pháp sư, một pháp sư, sư liệu, chú, là, là một cái xen vào giờ tờ s cùng phụ trợ lưỡng chủng loại hình một cái đặc thù chức nghiệp tổng hợp lại đến xem vẫn tương đối cường lực đương nhiên nơi này cường lực cũng là cùng bình thường chức nghiệp so sánh với n g u y ệ t quang pháp sư đối nguyễn quang h n ỵ lại làm cho hắn không có bất kỳ thực lực mạnh mẽ sức cạnh tranh còn như huyền giờ pháp học viện đây là huyền giờ pháp hội nghị thiết lập học viện pháp thuật chuyên môn bồi dưỡng ma pháp nhân tài cũng coi là toàn bộ chư thần đại lục đỉnh cấp ma pháp viện giúp đỡ hại với người chơi mà nói huyền giờ pháp học viện muốn ở bộ ba giờ lờ cờ mở ra phía sau mới phải xuất hiện hơn nữa là lấy phó bản hình thức không người chơi không cách nào gia nhập vào trong đó đang ở tô tẫn suy tính đồng thời tinh linh lão bản tiếp tục nói ra diễ thu được huyền giờ pháp học viện tư cách nhập học ngày nào đó mất cả tháng quang chấn đều ở đây vì đó hoan hô chúng ta đều tin tưởng lấy diễ thiên phú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 nghe được tinh linh l á o bản những lời này tô tẫn đồng tử không khỏi hơi co rút lại ca ngợi vĩ đại tỏ chia tinh linh l á o bản không biết tỏ chia là ai nhưng tô tẫn lại đối với danh tự này không xa là gì từ thâm viên chi giới chung lấy được vị dị hòa diễm t i ể u kêu là tỏ chia chi viêm ca ngợi tỏ chia chẳng lẽ nói ria cùng thâm viên liên hệ quan hệ hoặc là nói từ trong vực sâu thu được lực lượng năm năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng tinh linh lão bản tự nhiên không có khả năng nghe được tô tẫn tiếng lòng tự nhiên tiếp tục nói trên người của hắn lực lượng không biết tại sao tiêu thất được vô ảnh vô tùng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 nguyên lai là thế này phải không tô tẫn nghe vậy không khỏi ánh mắt lấp lóe trên mặt hiện ra suy tư màu sắc c h ắ c không được tinh linh lão bản không muốn ở thương điếm bên ngoài cùng tô tẫn đàm luận d i a sự tình nguyên lai là lo lắng bị d i a trả thù giết chết sau đó rõ ràng tiền thi thể bị treo ở cửa trấn n g h e xong tinh linh lời của lão bản tô tẫn không khỏi đối với cái này d i a sinh ra hứng thú nồng hậu đối với d i a có phải hay không sát hại những người đó hung thủ tô tẫn cảm thấy trừ hắn ra d i a ở ngoài cũng tìm không được nữa những người khát chọn bởi vì vô luận là người chết cũng tốt vẫn là cái này tràn ngập nguyệt quang trấn khủng bố bầu không khí cũng được đều cùng ria có chặt chẽ không thể tách bởi vì ria trở lại n g u y ệ t quang c h ấ n chi trước chuyện gì cũng không có nhưng ở hắn sau khi trở về liền ra phát hiện như vậy chuyện như vậy ngươi nói cái này không có quan hệ gì với ria tô tẫn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng nếu quả như thật không phải ria làm vậy cũng khẳng định cùng ria thoát không khỏi liên quan dường như là nghĩ đến cái gì tô tẫn đột nhiên đối với tinh linh láo bản mở miệng hỏi anh chàng kia c h ấ n thủ vệ có nghĩ tới hay không thiết sáo bắt lại tên hung thủ này đâu tô tẫn nghĩ là nếu như mỗi ngày ở nơi công cộng đề cập đi ân vậy nguyễn quang trấn thủ vệ có hay không có thể lợi dụng điều này cô ý kiến người ta ở ban ngày đề cập ria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 còn như vị này tinh linh pháp sư nói năm trăm kim tệ ở nơi này đàn nở tợ cờ trong mắt căn bản tiên không lên mặt nước nếu như ngay cả m ệ n h đều nhanh không có còn muốn tiền làm gì ở nơi này những người này xem ra vị này tinh linh pháp sư đã nhìn không thấy ngày mai mặt trời không đến chốc lát thời gian cả con đường liền biến không bậy đến vô cùng không đ ã n g lúc này một hồi gió nhẹ thổi qua vì con đường này bình thêm vài phần xào xạc khí tức mặc pháp bảo màu xanh lục tinh linh pháp sư thấy thế khoe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên lộ ra một vệ cười nhạt tiếp lấy d ù chỉ có mình có thể nghe thanh em nói ra xem ra lão bạn không có gà ta bất quá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 chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đại khái là một cái hình người dáng dấp đang ở ám ảnh chuẩn bị đuổi theo vừa rồi vị kia á o lục tinh linh pháp sư bước chân lúc một đạo tràn ngập nhắc nhở ý vị thanh â m ở bên thai của hắn vang lên ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không nên đi t r e o chọc vừa mới cái kia ra hỏa nghe được cái này thanh â m ám ảnh động tác không khỏi hơi dừng lại một chút bởi vì hắn sẽ rất ít nghe được cái này thanh â m dùng như vậy ngự a khi nói thậm chí trong ngày thường cái thanh â m này đều sẽ không nói thế nhưng ám ảnh đối với cái thanh em này nội tâm là tràn ngập kiên kỵ và hiếu kỳ nguyên nhân đến từ chính đã từng phát sinh qua một việc vì sao ám ảnh tại trong đáy lòng hỏi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 vẫn là một con truyền thuyết cấp cự long nghe được trong lòng thanh âm nói như vậy ám ảnh đồng tử không khỏi mạnh đến c o rút lại cấp độ truyền thuyết cự long tiên huyết m g i vị cái này há chẳng phải là nói cái này thực lực t h ấ p áo lục tinh linh pháp sư là một có thể đồ long nhân vật h u n g á c nhưng là ngay sau đó một cái nghi vấn xuất hiện ở ám ảnh trong luật xoài kia chính là như vậy cường đại tồn tại tại sao phải đi tới n g u y ệ t quang trấn thì tại sao muốn ở trên đường cái hỏi tin tức có liên quan đến hắn chớ suy nghĩ quá nhiều loại cấp bậc này sự tỉnh ngươi coi như dính vào cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì đừng quên ngươi bây giờ nhiệm vụ là cái gì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 Ta biết, người chớ ó ư v xúa vào chuyện của ta ám ảnh mạnh đến quá to cả người hư ảnh rung động không ngừng còn tốt hiện tại trên đường phố không có ai bằng không quỷ dị như vậy hình ảnh nhất định sẽ đưa tới người khác chú ý lực linh hồn của ta ngươi cứ việc cầm đi nhưng ria tên t này không có bất kỳ người nào có thể vũ đục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 Tốn thời gian một phút, gian này háo vị l ụ cửa tinh linh pháp sư từ lựa xá lao bảng cầm trong tay đến rồi gian phòng chìa khóa đi lên lầu tinh linh pháp sư hoa mấy phút, tìm tới tròn. linh rồi gian đi linh bảng đến phòng lên chính mình căn phòng sen pháp chìa khóa pháp hoa chìa khóa khóa, lựa lao lầu xá sư sư ba, xoay vào cầm c mấy đem ổ được mở ra tinh linh pháp sư đẩy cửa ra xài bước đi đi và o ở đóng cửa phòng trong nháy mắt cái này háo lục tinh linh pháp sư tháo xuống mặt nạ của hắn chỉ một thoáng vị này tinh linh pháp sư khuôn mặt đột nhiên biến đổi biến thành một nhân loại pháp sư giám dấp chính là tô tẫn không sai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 hắn càng muốn làm cho người này tiến nhập chính mình đã sớm bố trí xong cục ở giữa mà không phải mãng chàng quay đầu đánh vỡ khi đó cục diện từ tình huống hiện tại đến xem cái tên kia hẳn là thực đã thành công mắc câu chỉ bất quá tô tẫn không biết hắn có hay không nhìn thấu chính mình ngụy trang nếu như không có nhìn thấu lời nói như vậy người này đêm nay trăm phần trăm biết tìm tới cửa bởi vì tô t ấ n ngụy trang là một thực lực thấp kém tinh linh pháp sư là quả hồng mềm đây là tô tẫn theo dự liệu tình huống nhưng tô tẫn cũng không rõ ràng tên kia nội tình sở dĩ cũng không biết có hay không bị nhìn thấu ngụy trang một phần vạn cái ra hỏa này khám phá tô tẫn ngụy trang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 lão bản phía trước miêu tả rĩa trong lời nói câu có làm cho tô t ấ n khắc sâu ấn tượng đó chính là rĩa trở về đến nguyệt quang c h ấ n chi phía sau biết thường thường nói ca ngợi vĩ đại tỏ chĩa tỏ chĩa tên này e rằng người khác không biết là có ý gì nhưng tô t ấ n cũng không so với rõ ràng ý vị này rĩa cùng thâm viên có tuyệt đối không cạn quan hệ đối với đến từ vực sâu lực lượng tô t ấ n chẳng bao giờ phất lờ quạt viên thành t i ể u cùng chư thần đại lục nằm ở cùng một cấp bậc vị diện thậm chí là còn cao cấp hơn vị diện có nội tình tô tẫn không cách nào tưởng tượng cứ việc tô tẫn hiện nay gặp phải đều là một ít thần thoại cấp trở xuống ma nhưng h ắ n cũng sẽ không vì vậy liền cho rằng thâm viên không có thần thoại cấp trở lên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 là một vị đại ác ma ở vẫn lạc chi tế rơi xuống hàm răng bởi vì ở trong vực sâu chìm nghỉm vô số tuyến nguyệt cái này chặn cũng nhiễm phải vực sâu khí thức đưa nó đặt ở bên h a i e rằng ngươi có thể nghe đến từ vực sâu tiếng v ọ n g tiếng tác dụng không biết nhìn cái này huyền diệu khó giải thích miêu tả tô tẫn không khỏi nhớ mày cái này chặn hàm răng tô tẫn nhận thức chính là orlando trong trí nhớ cái kia chặn phong ấn ác ma hàm răng chỉ bất quá cái này miêu tả làm cho tô tẫn có chút không biết nên làm sao sử dụng kiện vật phẩm này được không vị phong ấn ở trong đó thâm viên ác ma ấy、e、ạ lúc trước hẳn là cũng đã bị phóng thích ra ngoài như vậy hiện tại cái này tôi tẫn không thể làm gì khác hơn là đem vực sâu tiếng vọng thả lại trong túi đeo lưng sau đó đưa mắt về phía một kiện khác vật phẩm ưu lì á cùng hoan phái đối nhập t r à n g toán phía trước chứng kiến cái tên này thời điểm tôi tẫn liền nhấc lên có chút hứng thú không biết cùng phía trước lấy được thâm viên hoạt tỷ thư mời có quan hệ gì bất quá cái này thoạt nhìn muốn cao cấp hơn một ít tôi tẫn gật đầu phía trước tôi tẫn liền từng thu được một tấm tên là thâm viên hoạt tỷ thư mời cấp độ sử thi vật phẩm thần nhưng cùng trước mắt cái này tấm thư mời ở bề ngoại không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều tô tẫn đem l ự c chú ý tập trung ở trước mắt thư mời bên trên trước mắt nhất thời xuất hiện liên tiếp tin tức cùng tác giả với bộ cục c a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sản g văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hán mời mọi người đọc chương 420, cựu trọng thâm nguyên tô tẫn sớm chuẩn bị u l ì á cùng h o a n phái đối nhập t r à n g quán á thần nói cấp cấp vật phẩm nắm giữ bản trương nhập t r à n g quán nhân sở h ư u có thể tham gia viêm c h i thâm nguyên l ĩ n h chủ u l ì á cử hành cùng h o a n phái đối tư cách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 e rằng ngoại trừ viêm chi thâm n g uyên ở ngoài còn có giống như băng chi thâm n g uyên lôi chi thâm n g uyên như vậy khu vực tồn tại chờ chút liên nghĩ tới chỗ này tô thẫn đồng tử đột nhiên mạnh đến c o r ụ t lại hắn mới vừa liên tưởng là căn cứ vào chín đại nguyên tố bởi vì lựa đại biểu là hỏa diễm nguyên tố cho nên mới liên tưởng đến những thứ khác vài loại nguyên tố liên tưởng như vậy b ả n không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng chín trăm chín mươi bảy tô tẫn không có quên trước đó không lâu mới chỉ có gặp phải một con thâm n g uyên ác ma ệ、e、ạt、e、tuy là chưa cho tô tẫn tạo thành nhiều phiền t h o lớn nhưng nó lại cho tô tẫn từng lưu lại ấn tượng sâu sắc vô luận là ea thuộc tính tin tức vẫn là nó lời của mình đều từng cho tôi t ấ n bại lộ ra một cái tin tức đó chính là cựu trọng vực sâu khái niệm ea từng nói qua tự mình tiến tới từ cựu trọng dưới vực sâu nòng cốt của nó kỹ năng thâm viên thân thể cũng là bởi vì cựu trọng dưới vực sâu nguyên nhân lúc đó tôi t ấ n liền để ý dù sao ea sức chiến đấu cố gắng một dạng thế nhưng bởi thâm viên thân thể duyên cớ làm cho hắn khó chơi trình độ tăng lên hơn mười độ bình thường người nếu như không có tức tử hiệu quả loại kỹ năng nghĩ như vậy c h ẳ n đánh giết ea không thể nghi ngờ là người si nói n g ộ n sở dĩ tôi tất liền đối với rõ ràng như vậy vượt qua ea sức chiến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 bất quá lấy tô tấn hiện nay trên tay nắm giữ tin tức đến xem muốn biết hai thế giới chân chính là liên hệ vẫn có độ khó tương đối cao nếu như muốn tìm kiếm c h â n tướng có lẽ chỉ có đến rồi thâm viên mới có thể biết xem ra lần này a sập một mạch hành trình phía sau có thể mang thâm viên hành trình đăng lên nhà báo bằng ta thực lực bây giờ nếu như không phải giờ lờ cờ mở ra như vậy ở chư thần trên đại lục tiếp tục du lịch có thể có được tăng lên thật hữu hạn tô tấn ở trong lòng ám a a nói đồng thời vớt ve trên ngón tay nhẫn hắn cái này là nói thật bằng lực lượng bây giờ của hắn chư thần trên đại lục ngoại trừ những cái này lánh đời không ra lão quái vật còn có phong ấn tại các nơi viễn cổ quái vật bên ngoài có rất ít đồ đạc có thể uy hiếp được hắn cái này nhìn là chuyện tốt nhưng kỳ thật là món không hơn không kém chuyện xấu bởi vì này đại biểu tô t ấ n tăng thực lực lên tốc độ sẽ cực kỳ chậm lại cũng không thể giống như kiểu trước đây cấp tốc đề thăng mà thế giới chân thực lại không giống mặt ngoài như vậy truyền thuyết cấp thực lực nhìn như rất mạnh nhưng ở thần đê trước mặt cũng bất quá là c o n kiến hôi mà thôi nếu như tô t ấ n bởi vì thực lực bây giờ mà bắt đầu đặt chí như vậy tương lai chờ lợi hắn đem là bị thần đê hàng duy đả kích hạ tràng sở dĩ khai thác tầm mắt của chính mình là tô tẫn bắt buộc phải làm sự tỉnh còn như đi thông vực sâu phương pháp tô tẫn có thể không có quên một việc đó chính là thâm viên chi giới kèm theo kỹ năng một trong thâm viên chi môn có thể để cho hắn đi thông thâm ý hơn bất quá trước đây bởi vì trên người nhiệm vụ hơi nhiều tô tẫn chưa kịp cố thượng quyết định chú ý phía sau tô tẫn liền đem nhập tràng khoán cho thu vào trong túi đ e o lưng tiếp lấy liền không lại đi suy nghĩ có liên quan vực sâu sự tỉnh mà là bắt đầu suy nghĩ chiến đấu sắp tới bởi vì đối với thực lực của bệnh nhân cùng với phương thức chiến đấu cũng không rõ ràng sở dĩ tô tẫn dự định trước giờ làm tốt mấy tay chuẩn bị để ngừa một phần vạn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 chỉ có thể làm tương tự với kết giới cùng với huyên ảnh một loại chuẩn bị bất quá cái này cũng đã đủ rồi tô t ấ n đầu tiên là ở lữ xá nội bộ chế tạo một cái chân thật á o thuật huyên ảnh cái gì gọi là chân thật á o thuật huyên ảnh chính là ở khác người thoạt nhìn cực kỳ chân thực nhưng trên thực tế cũng là huyên ảnh cái này huyên ảnh không cách nào công kích không cách nào hành động tác dụng duy nhất chính là ẩn giấu bản thể chỗ cũng có thể ở thời khắc mấu chốt cùng bản thể trao đổi vị trí cái này huyên ảnh là tô tẫn trực tiếp chuẩn bị phòng n g ừ địch nhân thực lực quá mạnh mẽ cũng am hiểu đánh lén vừa xuất hiện liền miễu sắt tô tẫn tô tẫn đem điều này á o thuật huyên ảnh thả nằm ở trên giường mình thì dự định g i ấ u ở trong bóng ma cùng tác giả với bộ c ụ c xê a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán mời mọi người đọc c h ư ơ ngoại cái giấu chấm hỏi tồn tại. Đáng giấu hỏi tại. ghét nguyệt quang. tồn n trừ áo thuật bóng ma ở ngoài tô t ấ n vẫn còn ở trong gian phòng bố trí mấy chỗ áo thuật kết giới những thứ này áo thuật kết giới tác dụng là có thể làm cho tô t ấ n cấp tốc tiến hành không gian di động thậm chí có thể đạt được sấp xỉ t h i ể m hiện thuật trình độ bất quá phạm vi vẹn vẹn cực hạn với bên trong căn phước bởi vì tô tẫn kết giới chỉ bố tại phòng gian ở giữa vô luận là phía trước t i ế t hạ áo thuật bóng ma vẫn là bây giờ áo thuật kết giới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 n g u y ệ t quang lần này q u ỷ dị di động khả năng rất lớn là xuất từ ria thủ bút đối với lần này tô t ấ n toàn thân không khỏi trở nên có chút h ư n phấn tim đập đều do tăng nhanh hơn rất nhiều hắn phía trước việc làm còn có ở trong bóng tối đ ợ i lâu như vậy không phải là vì các loại chờ ria tìm đến mình sao hiện tại chính chủ tới nếu không phải sớm đã có an bài tô t ấ n đã sớm s u n g ra sau đó tô t ấ n mạnh mẽ kềm chế s u n g động trong lòng đem hô hấp của mình dần dần bình phục lại tới lẳng lặng quan sát đến n g u y ệ t quang tiến lên phương hướng chỉ thấy lúc này nguyễn quang đã lan tràn đến rồi bên giường tiếp lấy sáng trong quang mang giường như xúc v ô i vậy dọc theo bên giường đưa về phía trên giường tô tẫn lúc này một đoàn cả người đen nhánh bóng ma từ ánh t r ă n g sáng trong chung dần dần xuất hiện ở trong phòng hiện ra một cái thập phần mơ hồ hình người đen nhánh thân thể cùng trắng tinh nguyệt quang tạo thành so sánh rõ ràng ở trong gian phòng đó có vẻ càng thấy được cặp kia hiện lên hào quang màu đỏ như máu đôi mắt trong đêm đen phảng phất là d ũ n g động ồ ồ tiên huyết một dạng nhìn qua không gì sánh được kinh người tô tẫn đưa ánh mắt về phía đen nhánh bóng ma một c h ô i tin tức lập tức đập vào mi mắt chỉ bất quá sâu này tin tức cùng tô tẫn đã từng thấy qua tin tức đều có rác đại khác biệt sáu Cấp nhưng c hiện c tại xuất hiện cái này sau cái dấu chấm hỏi không thể nghi ngờ phá vỡ tô tẫn kỳ vọng không không không giống như vậy tràn đầy dấu chấm hỏi nờ bờ cờ tô tẫn kiếp chức và kiếp này đều chưa bao giờ gặp thế nhưng kiếp chức hắn từng ở quan phương diễn đàn có thấy quan thiết mời nói là như vậy tràn đầy dấu chấm hỏi nờ bờ cờ bình thường đều là bởi vì không phải lấy chân thân hiện thân hoặc là bản thân nằm ở trạng thái đặc thù không cách nào bị quan sát được tin tức mù ổ hển biết loại này tràn đầy dấu chấm hỏi nờ tờ cờ tin tức hoặc là bắt hắn lại chân thân hoặc là đánh vơ hắn lúc này duy trì trạng thái đặc thù xem ra vẫn phải là bản tôn h i ệ n thân cùng cái gia hỏa này so chiêu một chút mới được tô tẫn ở thẩm nghị trong lòng bởi vì chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp lập tức đoàn bóng ma này sẽ nhìn thấu tô tẫn nguy trang đến lúc đó ý thức được không thích hợp nó rất có thể bết i chạy không sở dĩ tô tẫn nhất định phải thiên hạ thủ vi cường không đợi tiếp cận trên giường tô tẫn tô tẫn liền lựa chọn đặc thù quân vương tri cầm chỉ thấy tô tẫn đem tay phải cấp tốc nâng、lên.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 bàn tay màu vàng nóng bắt lại bóng ma tràng diện cũng chưa từng xuất hiện chỉ thấy bóng ma thân hình bắt đầu khởi động tiếp lấy liền trốn vào n g u y ệ t quang bên trong quân vương chi cầm vì vậy nhà o hụt n g u y ệ t quang thực sự là đáng ghét đồ vật tô tẫn nhíu mày một cái nếu như không phải ánh trăng tồn tại vừa rồi bóng ma là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát tô tẫn đột nhiên tập kích thấy một kích thất bại tô tẫn không khỏi cảnh giác đánh giá b ố n phía đặc biệt ánh trăng chiếu bắn tới địa phương càng la bị hắn đặc biệt quan tâm liền sau đó một khắc một vệ ánh trăng sang trong liền từ trong bóng tối nổ bắn ra mà gia linh cùng tác giả với bộ cục a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đ và không có yếu tố đại h á n mời mọi người đọc chương bốn trăm hai mươi hai dưới ánh trăng vô địch vẫn thạch thiên hàng che đậy n g u y ệ t quang ba ba bá sáng trong màu xanh nhạt ánh sáng mang trong nháy mắt chiếm cứ tô t ậ n toàn bộ phạm vi nhìn côn bạo năng lượng nguyên tố giống như một thanh sắc bén vô cùng kiểu lưới kiếm sắc bén hướng phía tô t ậ n đâm qua đây tô t ậ n ánh mắt đông lại một cái thân thể nhất thời hướng phía phía bên phải phương mạnh đến lắc một cái bá một c ỗ men n ô n g ảo thuật năng lượng nhất thời từ trong hư không phúng ra ngoài năng lượng mang theo lấy tô tẫn thân thể mang theo hắn tiêu thất ngay tại chỗ dịch chuyển cổ học bá sau một khắc á o thuật năng lượng của quận tô tấn thân thể xuất hiện ở gian phòng x ó góc khác đây là hàn phía trước ở lữ xá trong phòng bố trí dịch chuyển cổ học kết giới có thể trợ giúp tô tấn di chuyển nhanh c h ẳ n g khuyết điểm là di động khoảng cách hữu hạn cùng động một tí di động trăm mét thiểm hiện thuật hoàn toàn không so được ưu điểm là cơ hồ không có c ử u c ử u linh thời gian cột đao đồng thời chuyển tiếp trong quá trình nằm ở vô địch trạng thái tô tấn thân ảnh biến mất trong n g a y mắt cùng bạo n g u y ệ t quang liền đánh vào lữ xá trên v á c tường dầm dầm dầm, như là bom n ổ tiếng oanh minh luân phiên vang lên lữ xá tấm ván gỗ tưởng trực tiếp nguyễn quang bị đánh ra khỏi một cái cự đại động hiện lộ ra gian phòng cách gian phòng cách vách bên trong một cái trẻ tuổi tinh linh lữ khách đang nằm ở trên giường ngủ nhưng ở lúc này cũng bị chiến đấu động t ĩ n h đánh thức nhìn vách tường động lớn tinh linh lữ khách cái kia vọt tới mép t h u tục lập tức nuốt trở vào tiếp lấy lấy thế nhanh như chớp không kịp b ị a i từ một bên chỗ cửa sổ nhảy xuống tiếp theo tại trên đường hét lớn cứu mạng a cứu mạng a nhanh mau cứu ta n g u y ệ t quang trấn yên tính đêm muộn nhất thời bị tinh linh lữ khách cầu cứu la lên cho đánh vỡ đối với tô tấn mà nói đây chỉ là một tiểu nhạc đệm tinh linh lữ khách sự tình hắn không, không đi cố kỵ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 kiếp h ô n g g ố n g b i n m trước quan phương trên diễn đàn thì có người chơi thảo luận quan nên như thế nào đối phó dưới ánh trăng nguyện quang pháp sư sau cùng kết luận là nếu như đang không có hữu hiệu bóc chế ánh trăng thủ đoạn như vậy tốt nhất không nên mạch bính bởi vì ở dưới ánh trăng n g u y ệ t quang pháp sư có thể nói toàn năng hình chức nghiệp đã có giờ ts cũng có khống chế còn có không tầm thường năng lực sinh tồn chứ tôi tẫn Tô cũng h e đ ậ không thể bảo đảm chính mình làm phép thời điểm là ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái nếu như tạm thời không thể sử dụng cấm chú công kích vậy cũng chỉ có thể chờ hắn chủ động xuất thủ sau đó ta nhân những cơ hội đi công kích hắn tôi tẫn khẽ gật đầu trong lòng có đáp án lúc này ẩn vào n g u y ệ t quang bên trong bóng ma cũng đang suy tư đối sách không chuẩn xác mà nói là cùng trong lòng thanh âm cùng nhau suy tính đối sách ta nên làm cái gì bây giờ cái g i a hỏa này dường như biết ta muốn tới tìm hắn vừa rồi tô tấn đột nhiên từ âm thầm khởi s ư ớ n g đánh lén xác thực làm cho bóng ma kinh ngạc một chút nếu không phải là trong lòng thanh âm vào lúc đó kịp thời nhắc nhở hắn một câu sợ rằng cái này phút bóng ma đã bị quân vương chi cầm vững vàng không ở tùy ý tô t ấ n bài bố ha h a ta không phải đã nói rồi sao tiên nhân loại này trên người có long huyết khí tức là có thể tàn sát cấp độ truyền thuyết cự long tồn tại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 thời khắc mấu chốt ta sẽ cho ngươi có thể giết chết lực lượng của hắn trong lòng thanh âm chậm rãi nói rằng thanh âm tràn đầy mánh liệt mị hoặc ý tứ hạng xúc nếu như đem trong lòng thanh âm cụ hiện hóa thành nhân loại như vậy lúc này khoe miệng của hắn nhất định là d ơ lên、Tốt. ta ố t t nghe ngươi hai nghe vậy mạnh mẽ gật gật đầu sau đó thân hình dần dần từ nguyện quang bên trong hiện ra tô t ấ n nhìn từ nguyện quang bên trong chậm rãi hiện hiện ra bóng ma không khỏi n h ữ n mày hắn còn tưởng rằng cái da hỏa này sẽ còn tiếp tục giấu đi không nghĩ tới nhanh như vậy liền không kiềm chế được loại tình huống này hoặc là lăng đầu thanh hoặc là liền là có chỗ ý lại t ô tận ánh mắt lấp lóe trong lòng hắn càng thiên hướng về là người sau bóng ma này sở dĩ biết hiện hình tuyệt đối là sau lưng hữu sở y ỷ vào bằng không bằng hắn thực lực chân thật c ù n g t ô t ậ n đụng với tuyệt đối là chịu chết không thể nghi ngờ hữu sở y ỷ vào sao vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút dựa rốt cuộc là cái gì trình độ a t ô t ậ n nhìn chậm rãi hiện hình bóng ma trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn quang mang cùng tác giả với bộ cổ c ê a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố lại hắn mời mọi người đọc chương bốn trăm hai mươi ba c ù n bạo dạ giờ đến từ bà sơn mạch chỗ sâu tà ác lực l ư ợ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 hoàn toàn không phải một cái cùng là một cấp bậc nếu như nói tháng trước quang cho tô tẫn một loại liền c h u y ể n kỳ cảnh giới cũng chưa tới cảm giác như vậy hiện tại lôi quang cho tô tẫn đúng là một loại sử thi cảnh giới thậm chí mạnh hơn cảm g i á c c ở i ngắn ngủi không đến một giây bên trong thực lực xảy ra to lớn như vậy n g ả y vọt mạnh như vậy hóa năng lực so với tô tẫn đã từng lấy được tối cường tăng lích trạng thái gió bạo long vương c h ú c phúc còn mạnh mẽ hơn vài phần tô tẫn không tin trong này không có mờ ám ngươi lai、like、đây chính là ngươi ẩn nút g i a sao màu tím điện mang đây rốt cuộc là lực lượng của ngươi hay là người khác lực lượng đâu tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bầm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 chỉ thấy ở trong phòng trung ướng nhất màu tím đen điện mang dường như trường xà vầy điên cuồng vũ động ý đ ồ cắn nốt u hết trung gian nóng bỏng h ỏ a cầu nhưng h ỏ a cầu đối với lần này lại n mảnh mặt làm ngơ hỏa diễm nóng rực hướng ra ngoài n ọ rộ dường như cũng muốn một lần hành động cháy hết điện xả song phương không ai n h ư ờ n g a i nhìn qua phảng phất còn phải lại tiếp tục rằng c o nữa bất quá liền sau đó mưa khắc điện quan g cùng hỏa diễm năng lượng ba động tại đồng nhất thời gian đạt tới đ ỉ n h phong giống như là một cái chứa đầy nước cấm tử chỉ một thoáng một hồi năng lượng quần bạo ba động bốn trăm mười từ va chạm trung tâm nhộn nhạo mà ra năng lượng ba động hóa thành thực chất tính vòng tròn từng vòng lan tràn ra, phía ngoài ra. Bánh bánh bánh. sóng năng lượng c ủ g bố dường như sóng xung kích một dạng hướng phía bốn vương tám hướng tịch quyển đi không chỉ có là gian phòng liền toàn bộ lữ xá ở trong khoảnh khắc đều hóa thành một vùng phế tịch phản ứng cực nhanh tô t ấ n ở điện quang cùng hỏa diễm bạo tạc phát sinh phía trước liền sử dụng t h i ể m hiện thuật cùng bay trên trời thuật ly khai tại chỗ đi tới thiên thượng nhìn ở trong lúc nổ tung sụp xuống thành một vùng phế tích lữ xá tô t ấ n biểu tình hết sức nghiêm túc mới vừa rồi đụng n h a u chung tô tẫn có thể rõ ràng được cảm nhận được bóng ma lực lượng đang không ngừng tăng cường điểm ấy từ hỏa diễm cùng lôi điện giao phong trong quá trình là có thể nhìn ra một hai bốn hỏa diễm cùng lôi đ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 s ư ơ n g đô một điều long phía trước tô tẫn sở dĩ sẽ cảm thấy bóng ma thực lực để t h ă n g tới sử thi thậm chí là cấp độ truyền thuyết đó là bởi vì bóng ma trên người chuyển ra năng lượng ba động bất quá từ vừa rồi hỏa diễm cùng sấm xét va chạm ở giữa tô tẫn cải biến chính mình ý nghĩ bóng ma thực lực đã vượt xa khỏi cấp độ sử thi phạm chủ chí ít đều là cấp độ truyền thuyết hơn nữa có lớn vô cùng khả năng càng mạnh bởi vì lấy tô tẫn bây giờ thuộc tính tùy tùy tiện tiện một cái cực hiệu bạo viêm thuật đều không phải là thông thường cấp độ sử thi cường giả có thể chịu được nhưng mà bóng ma chẳng những tiếp được trả lại cho dư thực lực mạnh mẽ phản kích đúng lúc này một đạo bá đạo vô cùng lôi điện từ dưới đất trong p h ế tích hiện lên mà ra màu tím đen lôi đỉnh đẩy tô tẫn phạm vi nhìn sau một khắc c u n g bạo lôi đỉnh trong nháy mắt biến hóa thành một cái lưới lớn hướng phía tô tẫn đánh tới đối mặt cái này đột nhiên tiến công tô tẫn không hoảng không loạn đ ị a tương pháp trượng nằm ngang ở trước ngực trong mắt l ó e lên một đạo sắc bén vô cùng quan mang cứ việc thực lực của địch nhân nhìn qua dường như vẫn còn ở cấp độ truyền thuyết bên trên nhưng tô tẫn trong lòng có thể không có lùi bước ý tưởng liền truyền thuyết cấp cự long hắn đều tàn sát qua con sợ cái này nguồn gốc không rõ quỷ dị bóng ma tự tiêu h t h i ê u đốt bạo quân m ê n mông ngọn lửa màu đỏ thám từ tô t ậ n trong hốc mắt vẫn ra khiếp người nhiệt độ cao đem không khí bốn phía đều tiêu h đốt được có chút biến hình tiếp lấy hỏa diễm trong nháy mắt đem tô t ậ n thân thể bao vây lại từng đạo hỏa diễm giống như một điều điều hỏa xả vậy quấn vòng quanh tô t ậ n thân thể đưa hắn chèn ép giống như sinh ra từ trong hỏa diễm thần linh cùng lúc đó tô t ậ n ma pháp công kích thuộc tính ở lấy một cái làm người ta n g ẹ n họng nhìn chân chối tốc độ tăng gọt tám mươi v đốt một trăm sáu mươi v đốt ba trăm hai mươi vê chỉ số vẫn tăng vọt đến rồi hơn ba trăm hai mươi vạn mới ngừng lại đưa cụ ở a n buộc phát tới gần lôi điện lưới lớn tô t ấ n đem pháp thuật d ò n g kéo đến ở giữa chọn chúng một cái quen thuộc pháp thuật cực hiệu kháng cự hỏa hoàn cứ việc tô t ấ n hiện tại đã nắm giữ những thuộc tính khác pháp thuật nhưng hắn quen thuộc nhất không thể nghi ngờ vẫn là h ỏ a diễm hệ pháp thuật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 n g u y ệ n quang c h ấ n các cư dân nghị luận ở mỹ tên là khủng hoảng tâm tình ở dân chúng bên trong từng bước lan tràn ra l i ê n c u n g ở trong hiện thực sinh hoạt đột nhiên phát sinh bạo t ạ c sau đó trời sinh dị tượng một dạng người bình thường đều sẽ cảm giác được lo sợ bất an vào lúc này c u ầ n bạo lôi điện l ớ i lớn cũng cùng tô t ậ n kháng cự hỏa hoàn đ ụ n g vào nhau vê anh sấm sét màu tím cùng ngọn lửa màu đỏ đụng va vào nhau trong nháy mắt liền có màu trắng lửa điện hoa sao động mà ra b a n h bành dưới màn trời đen t ị t trong sát na có mấy đạo bạch quan chói mắt hiện lên tựa như điện tiếng sấm chớp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 Cho t à người Đại Thần. n ư ơ Đô n g ơ i tiếp Đại phải tinh linh trận doanh thành sao? Cho tàn Đại đi? là là làm Tàn thành Tàn ở ở phát cho Thần Hắn nhớ không doanh thị Cho Thần trực Nguyệt Trấn. Ta trận Nguyệt Trấn tạo. sóng sao? sao? sao sẽ đó Quang đến Quang Ngoa n g được đâu? ư đang n g u y ệ t quang trấn mới vừa nghe được một tiếng ầm v a n g chẳng lẽ là cho tàn đại thần làm ra ta nhật n g u y ệ t quang trấn đúng vậy à chờ một chút ra lập tức liền tới đây xương đô xương đô n g ư ơ i mau ra đây giải thích một chút nhìn không ngừng xuất hiện đạn mạc xương đô một điều long khỏe miệng không khỏi hơi hơi nít lên chỉ là mấy trăm người thì có kinh khủng như vậy đạn mạc số lượng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 thân là n g u y ệ t quang pháp sư di ệ ở n g u y ệ t quang chiếu d i ệ u phía dưới năng lực sẽ thu được tăng lên trên diện rộng toàn thuộc tính 500%, p h á p thuật ngâm sướng giảm bớt 40%, p h á p thuật làm lạnh giảm bớt 50%, p h á p thuật tiêu hao 50%, này hiệu quả sẽ không bị thiên hạ kỹ năng cho trung hòa kỹ năng hai n g u y ệ t bạo nổ sở kỳ hiệu chủ động đem n g u y ệ t quang hội tụ ở một chỗ cũng tạo thành bạo liệt mà pháp thương tổn đối với một năm bên trong sở hữu bị n g u y ệ t bạo nổ lan đến gần địch nhân tạo thành 250% công kích pháp thuật tương tổn cũng thi hành một tầng nguyện thực hiệu quả ngâm sướng thời gian ba giây thời gian c ộ năm m ư giây tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá n ở dưới ánh trăng nên pháp thuật thương tổn để thăng năm mươi nguyệt thực nằm ở nguyệt thực dưới trạng thái đơn vị đến tiếp sau bị pháp thuật thương tổn một m ư ơ duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây hiệu quả có thể c h ố n g c h ế t thêm tối đa điệp ra năm tầng kỹ năng ba nguyên tẩn sở kỳ hiệu chủ động d i a có thể mượn ánh trăng lực lượng trốn vào nguyệt quan g bên trong sử dụng địch nhân không cách nào phát hiện cũng không cách nào công kích duy trì liên tục ba mươi giây t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cột đao m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá một m ư ơ ở nguyệt dưới ánh sáng nên pháp thuật thời gian kéo dài gấp đội kỹ năng bốn nguyễn quang kiếm sở kỳ hiệu chủ động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 người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đạn m ạ c hướng gió rất nhanh thì từ rìa trên người chuyển tới tô tận trên người dù sao ria thuộc tính cường thịnh trở lại kỹ năng lại toàn diện cũng còn chưa phải là bị tô tận nhất chiêu đánh một phần ba thương tổn mà lúc này đây bên trên một dây còn trôi nổi tại bầu trời tô tẫn chậm rãi rơi vào đường phố một bên hãng kỷ ảng nguyệt quan g pháp sư rìa trong lúc đó cách không sai biệt lắm một trăm mét tự ly tô tẫn nhìn ria thuộc tính logo còn có tên của hắn trong con người hiện lên một vệt như có điều suy nghĩ màu sắc còn như một bên xương đô một điều lòng lại là bị hắn cho hoa lệ không nhìn thấy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 c ó d a n h vọng, vạn thành trên n g có thực lực, mới có thể trở mới ư ờ i chốt b ằ n g không thực chính lượng đồ có thực lực, chính là một cái dựa vào lực một t dựa là vào h ố n g t r ị hết thể bạo quân m à t h ô i m ọ i n g ư ờ i chỉ bảy i hãi. nội riêng liệt biểu, i ế t xuất phát từ nội tâm địa tôn kính. Nhìn thuộc tính liệt biểu, Tô Tấn trong lòng có chút suy đoán đao cùng tác sợ sẽ suy không kính. Nhìn Cũng có cùng lòng đoán g địa đao với bộ bộ cục C.A. Đế Quốc, nhưng n à nhẹ sảng văn hơn đôi chút, và đảo ô không i đại、hán. mời mọi người chút, có đọc. Chương hán, tố và yếu đ 427,、đảo、khách thành chủ tô t ấ n hiệp tô t ấ n chú ý tới một điểm đó chính là diệa tiền tố là nguyệt quang pháp sư điểm ấy tô tẫn từng tại cái k i a vị tinh linh lão bản đã nghe qua đã từng diệa là một gã thiên tư c h ắ c tuyệt nguyệt quang pháp sư đồng thời cũng là nguyệt quang trấn kiêu ngạo còn bị đưa đến huyền dật pháp học viện b ổ tốt bất quá ở diệa từ huyền dật pháp học viện trở lại nguyệt quang trấn chi phía sau hắn liền tính tình đại biến thậm chí là biến thành một vị ngâm du thi nhân trong này chuyện gì xảy ra tô tẫn không được biết nhưng làm cho hắn cảm giác hứng thú lại là diệa tiền tố tôi tẫn nhớ không lầm ở nhiệm vụ ác ma chi trương nhiệm vụ nói do ở giữa diệa tiền tố cũng không phải là nguyệt quang pháp sư mà là ngâm du thi nhân không nên xem thường điểm lấy điều này đại biểu trước mắt r ị a cùng tôi tận muốn tìm cái k i a r ị a không phải là cùng một người trước mắt r ị a tứ cựu bảy cũng là r ị a chẳng qua là nguyện quang pháp sư r ị a kiếp trước tôi t ậ n liền từng ở trên diễn đàn hiệu được liên quan tới như vậy bất đồng tiền tố thế nhưng cùng tên nờ tờ cờ sự t ì n h đó là một cái phát sinh ở thú nhân trận doanh sự t ì n h mở tổ kịp người chơi tự xưng ở vương thành bên ngoài một chỗ tế đàn đã trải qua không gian l o ạ n lưu đi tới một chỗ không biết không gian trong không gian đột nhiên xuất hiện mấy vị nờ tờ、cờ. một câu nói đều không nói liền hướng phía hắn phát khởi công kích những thứ này nờ tờ cờ thực lực không mạnh rất nhanh liền bị vị này người chơi giải quyết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 Bọn họ làm như biệt c o c n g giả vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản đó là bởi vì ở trên diễn đàn khoe dậu huyễn trang bị huyễn hy hữu vật phẩm sau đó lọt vào mai phục đánh lén bị bể mất trang bị sự tình cũng không ít thấy tuy là vị kia ngoạn gia tao nộ cùng t ô t ấ n thời khắc này tao nộ có chút phân biệt nhưng t ô t ấ n lại có thể từ nơi này vị ngoạn gia tao nộ trung thu được linh cảm trước mắt vị này nguyệt quan g pháp sư rịa có thể hay không cũng là tương tự với một cái ý thức thể như vậy tồn tại chỉ bất qua cái ý thức này thể cũng không chỉ tồn tại ở không gian ý thức ở giữa mà là cụ hiện đến rồi hiện thực ở giữa nguyên nhân trong đó t ô t ấ n tạm thời không bị h i ệ t tiện nhưng hắn tin tưởng một điểm đó chính là chỉ cần đánh bại trước mắt nguyệt quan pháp sư rịa nên có thể khởi ra sự nghi ngờ của mình trừ cái đó ra d i a thuộc tính tin tức còn nói cho tô tẫn một cái so sánh tin tức trọng yếu đó chính là d i a hiện tại đang nằm ở một cái không biết tăng phúc trạng thủy q và trạng thái này rất dễ hiểu tô tẫn liền thường thường bạo nổ trạng thái do đó làm cho thuộc tính của mình tăng cường lấy đạt được vượt cấp khiêu chiến trình độ thế nhưng coi như là bạo nổ trạng thái tô tẫn vương thức chiến đấu cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào tăng phúc chỉ là thuộc tính mà thôi nhưng mà trước mắt d i a ngoại trừ thực lực tăng lên trên diện rộng ở ngoài liền p ư ơ n g thức chiến đấu đều xảy ra cả biến rõ ràng là nguyện quang pháp sư lại chơi được giống như một cái lôi điện pháp sư giống nhau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 sở dĩ đáp án chỉ có một nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi ánh mắt lấp lóe không đó chính là này c ổ đột nhiên lực lượng cũng không phải thật sự là thuộc về d ư ợ mà là hắn mượn hoặc có lẽ là là người khác cho hắn mượn nguyện quan pháp sư d ư ợ thực lực chân thật có lẽ chỉ có chuyển hữu kỳ cấp tả hữu trình độ điểm ấy là tô tẫn từ lần đầu tiên giao phong c h u n g đ o á n được mà bây giờ d ư ợ rõ ràng cùng lần đầu tiên giao phong lúc d ư ợ có bản chất tính khác biệt đây hết thảy e rằng đều là bởi vì cái k i a m ư ợ n hắn lực lượng người mà cái này cá nhân hoặc có lẽ là sinh vật mới là tô tẫn muốn chân chính đối phó được nhân lấy r ư ợ trạng thái bây giờ căn bản không chịu nổi ta kế tiếp công kích như vậy đến lúc đó ngươi sẽ làm ra phản ứng gì là tiếp tục tăng cường lực lượng của hắn hay là trực tiếp chạy trốn hay là chiếm lấy để ta nhìn ngươi diện mục chân thật ta tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nếch lên sau đó đem vật cầm trong tay pháp t r ư ợ g mạnh đ ế n vùng tối t ă m khó hiểu chú ngữ đồng thời từ trong miệng ngâm sướng mà ra thực hiệu bạo v i ê m thuật sao động hỏa diễm nguyên tố trong nháy mắt tập trung đến tô t ấ n trước người trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một cái hỏa cầu rằng rớp hỏa cầu quanh thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm nóng bỏng nhiệt độ đem không khí bốn phía đều thiêu đốt được có chút biến hình p h ả n phất có thể nướng hết tất cả tựa như một, viên một. năm tiểu hình thái dương sau một khắc theo t ô t ấ n một cái búng tay viên này hỏa cầu liền hướng lấy té xuống đất ria bay đi ta nên làm cái gì bây giờ nhìn cấp tốc bay tới hỏa cầu ria đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại lúc này chỗ của hắn bởi bên cạnh có một dãy nhà duyên cớ là không có ánh trăng chiếu xạ ý vị này ria không cách nào nữa giống như phía trước như vậy mượn n g u y ệ t quang tới hiện lên tô t ấ n công kích không phải sợ dùng ta cho lực lượng của ngươi nếu như cảm thấy đánh không lại vậy bưng ngươi g i thân thể khống chế ta sẽ cho ngươi lực lượng càng mạnh lúc này ria trong nội tâm thanh em đột nhiên nói rằng đi á ngay vậy hơi nghi hoặc một chút nhưng bởi vì hỏa cầu nguyên nhân hắn cũng không còn n g h i quá nhiều liền hướng lấy đâm đầu và o hỏa cầu thả ra trong cơ thể lôi điện cùng tác giả với bộ c ụ c xệ ạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại h á n mời mọi người đọc chương bốn trăm hai mươi tám đại nguy cơ bảo vệ n g u y ệ t quang trấn ccc c, -c, -c ù n g bạo t ử sắc lôi đình giống như một điều cắn người khác cự mãng vậy từ ria lòng bàn tay phun ra ngoài sáng ngời điện quang trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ nơi hẻo lánh chiếu sáng ria đè xuống nội tâm thanh âm nói như vậy không giữ lại chút nào phóng ra lực lượng của toàn thân thể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 trốn ở chu vi một chỗ trong phế tích xương đô một điều lòng nhìn một màn này không khỏi l ạ n h run hoặc có lẽ là từ tô tẫn ria hai người chiến đấu lúc mới bắt đầu hắn cũng đã bắt đầu run l ấ y bẫy nhưng khổ vì không có cùng loại thiểm hiện thuật như vậy thuấn di kỹ năng cũng không có bay trên trời thuật như vậy bay trên trời kỹ năng xương đô một điều lòng chỉ có thể đợi tại chỗ tiếp tục l ạ n h run bất quá chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian tăng vọt nhân khí cùng đạn mạc số lượng xương đô một điều lòng liền cảm giác coi như là hiện tại chết ở chỗ này cũng đáng tốt huyễn khóc chiêu thức k h á i vật này lại là chơi lôi sao vậy tại sao phải gọi nguyễn q u a n pháp sư ạ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 chính như trong đó một cái đạn mạc nói như vợ ị nục này nguyễn quang trấn đã tiến nhập cực kỳ hiếm thấy nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn trấn hơn năm trăm vị thủ vệ đã đem tô tấn cùng ria chiến đấu khu vực toàn diện phong hóa không cho bất luận kẻ nào đi vào gắn g đặt tới khống chế được chiến đấu dư bạ đương nhiên bọn thủ vệ đều là đứng cách chiến trong lòng ngàn em m ở địa phương xa mọi người nhìn không phải bầu trời xa xăm chung c h ấ p động lôi đ ỉ n h cùng hòa diễm trong mắt đều tràn đầy kinh sợ màu sắc nếu không phải là mặt trên hạ tử mệnh lệnh lại tăng thêm người nhà đều ở đây nguyễn quang trấn ở giữa tại c h ỗ thủ vệ có thể phải chạy mất hơn phân nửa như vậy trạng thái chuẩn bị chiến đấu. bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại quái vật công thành hoặc là trận doanh thời kỳ chiến tranh cái này cũng đủ để chứng minh nguyễn quang c h ấ n nở tở cờ thế lực đối với lần này phong b a coi trọng bất quá lúc này nguyễn quang c h ấ n vệ binh đội trưởng kẹo cũng ở đau đầu ở lâm thời bắt trong lều đi qua đi lại biểu tình thoạt nhìn thập phần quân q u y ế t tuy là nhìn qua hắn là gọi người tương chiến đấu khu vực phong tỏa đứng lên không phải làm cho những người khác đi vào gắn g đặt tới khống chế được chiến đấu dư ba đem tổn thất xuống đến nhỏ nhờ ật nhờ n kẹo rõ ràng đây chỉ là nộ biến t h n g quyến là tô tẫn cùng rĩa chiến đấu dư ba để thực lực đã đạt được kim cương cấp kẹo trong lòng run sợ không nớ kéo b i ế trong h mình h n k ô c liệu vải kéo đi qua đi lại tần suất biến cao không ít trên mặt quấn quýt chi biến sắp được bộc phát nồng nặc nếu như tỉ mỉ quan sát k é o mặt bộ dạng còn có thể phát hiện tại hắn cái kia bích lục sắc trong đôi mắt lúc này tràn đầy thần sắc hốt hoảng cái kia đầy nếp nhăn trên trán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 cũng để cho k ẹ o đối với cái chỗ này cũng sinh ra thâm hậu tình cảm đi là không có khả năng đi cộ dù chết hắn cũng muốn chết ở n g u y ệ t quang trấn nghỉ tới đây k ẹ o trong con ngươi hoảng loạn màu sắc giảm bớt rất nhiều thay vào đó là buộc phát nồng đậm kiên định màu sắc lập tức k ẹ o đình chỉ đi qua đi lại sau đó hướng về phía bên ngoài lều lính liên lạc nói ra khăn dạng ngươi mau vào ta có chuyện muốn tuyên bố ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu lính liên lạc khăn dạng nghe vậy trực tiếp kéo ra lều vải liêm trướng đi đến đội trưởng ngài có cái gì muốn phân phó khăn d ạ cung kính hướng kẻo thi lễ một cái tiếp lấy túi đầu hỏi keo bảo vệ nguyễn quang trấn trên trăm năm ở thủ trưởng t vệ đội r lúc nói trên t cũng khô h gian rất dài. Đã sớm đã trở thành Nguyệt Quang giữa dài. giả thành Trấn nhân dân rất trở Đã đã sớm cảm nhận chính giữa anh hùng. Khán giả cũng Khán lời này biểu tình trên mặt cũng không phục phía trước cái dạng nào lo n g h đôi cùng quân ít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 cho tàn đại thần tại sao sẽ ở n g u y ệ t quang trấn lại còn cùng một cái nở đ ờ cờ đánh nhau chờ các loại cái này nở đ ờ cờ gọi ria chẳng lẽ là phía trước cái kia trong tin đồn nở đ ờ cờ cho tàn đại thần ngày hôm nay lúc xế chiều xuất hiện ở n g u y ệ t quang trấn ta lúc ấy có hạnh xa xa thấy lấy mắt bất quá không biết hắn thắng sau quang trấn nguyên nhân là cái gì kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem phải là cái kia ria không sai cái này chẳng lẽ chính là cho tàn đại thần thắng sau quang trấn nguyên nhân sao còn nói nhiều như vậy làm cái gì ạ v â thằng a không thấy được thời gian chỉ còn lại có cuối cùng năm phút đồng hồ rồi sao t i ế ngay nghị luận cũng không có duy trì liên duy có tục trì b o đạo lâu, liên u từng thành bị trở về q ể n Quang thay thế đã có người ý thức được thời gian còn thừa lại không nhiều、lắm. Nếu như lại tiếp tục cùng người khác nói chuyện trục thay thế thức thời thừa tiếp tục Bạch có được khác lại lại thiếm, đã ý lắm. sau ợ rằng uống liền ngụm c n cũng không Ngay h hội cơ có. Ba ba ba. s đó liên tiếp b ạ c h quang ở n g u y ệ t quang trấn chung quanh chỗ chẻn lẹ vèo bên trong sáng lên không đến hai phút thì có càng ngày càng nhiều người chơi xuất hiện ở n g u y ệ t quang trấn truyền t ố n g trận ở giữa người người nhuần áo hi hi nhương nhương dáng vẻ cùng trong ngày thường t ĩ n h nguyễn quang trấn có lớn vô cùng khác bị hệ tròng này có vốn là ở nguyễn quang trấn chu vi hoạt động người chơi cũng có bởi vì sương đô một điều long diễn đàn phát sóng trực tiếp văn phong chạy tới người chơi ở nơi này chút người chơi ở giữa người mặc áo giáp màu vàng nóng bóng đèn có vẻ cảm thấy được đây không chỉ là bởi vì trên người của hắn áo giáp màu vàng nóng cũng bởi vì phía sau hắn đi theo trên trăm vị quan g mang vạn trượng công hội thành viên nhìn qua giống như là bang hội đại lao ra đường gián dấp bài diện mười phần quan g mang vạn trượng công hội thành tiệu hiện nay nguyện quang c h ấ n bản thổ thế lực lớn nhất bóng đèn tự nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất tụ hợp nổi một cố không tầm thường lực lượng như vậy ưu thế là ở những khu vực khác phát triển công hội sở không phải có thể so sánh thông báo phát sinh hay chưa những người khác còn bao lâu mới đến bóng đèn không thèm đếm xỉa đến c h ụ vi ngoạn gia nhìn kỹ hướng về phía bên người công hội nhị bà thủ hỏi bởi vì không phải công hội thời gian hoạt động nguyên nhờ nửa d ĩ quan g mang vạn t r ư n g công hội tại tuyến xuất chỉ có năm mươi không đến còn có một nửa người bởi vì các loại các dạng nguyên nhân không có lọ dìn chỉ ổng như bóng đèn ở một phút đồng hồ phía trước vẫn còn ở trong thực tế nhàn nhã ăn đ i ệ m tâm sau đó từ nhị bà thủ trong miệng biết được nguyễn quang c h ấ n bảo vệ chiến tin tức vội vã bung còn không có ăn xong điệp tâm liền vội vã đăng nhập vào trò chơi lão đại thông báo mới vừa phát ra ngoài bất quá báo danh thời gian còn lại hai phút không đến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 việc cấp bách là tham gia xuất lĩnh quan g mang vạn trượng người tham gia bảo vệ chiến bắt được thưởng cho hoặc chờ quan g mang vạn trượng một đám người đi tới quân doanh chức báo danh điện phía sau báo danh thời gian chỉ còn lại có sau cùng m ư ờ i mấy giây rất nhanh cái này hơn m ư ờ i giây liên quan g a y sau đó một đạo gợi ý của hệ thống thanh e m xuất hiện ở quân doanh chức sở hữu ngoạn gia bên thai cùng tác giả với bộ cục c a h đế quốc nhưng bộ này nhẹ và s á n g văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hán mời mọi người đọc chương 430, t ô tẫn khủng bố lực ảnh hưởng đường con cứu quốc hệ thống khu vực thông cáo đặc thù sự kiện nguyện quang trấn bảo vệ chiến chính thức mở ra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 tự nhiên rõ ràng tô tẫn thực lực khủng bố đến mức nào cái k i ê u tuyệt đối không phải quang mang vạn trượng có khả năng địch nổi đừng nói quang mang vạn trượng bóng đèn cảm thấy coi như là toàn bộ tinh linh trận doanh sở hữu tất cả lớn nhỏ công hội thêm tại một cái nhi khả năng cũng sẽ không phải tô tẫn một người đối thủ thì là trong này có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bóng đèn kèm theo p h ấ n ti kính lọc nhưng là từ về phương diện k h á c phản ứng ra khỏi tô tẫn ở đại đa số người chơi trong lòng cường hãn hình tượng lão đại chúng ta nên làm như thế nào ta xem bọn họ có người đã hướng phía trong chiến đấu xuất phát chúng ta có muốn hay không theo sau lúc này quang mang vạn trượng công hội nhị bạ thủ đột nhiên ở bóng đèn bên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 mà bóng đèn chính là quan g mang vạn trượng công hội ngoại bộ mắt xích tài chính nói cách khác nếu như hắn ngày đó không cao hứng c h ặ t đ ứ t mắt xích tài chính như vậy toàn bộ quan g mang vạn trượng công hội đều không được chơi ở nhị bả thủ phát song thông cáo sau đó quân doanh chức mấy nghìn dành quan g mang vạn trượng công hội người chơi liền hạo hạo đáng đáng ly khai tại chỗ hướng phía nguyệt quang trấn những phương hướng khác phân tán ra bất quá ngoại trừ quan g mang vạn trượng công hội ở ngoài còn có còn lại không ít công hội cùng người chơi cũng lựa chọn cách làm như thế những thứ này người chơi lại thể đều là hiện giai đoạn thực lực không tệ người chơi có phân nửa cũng coi là t h a đổi thứ nhất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 Lúc này, lấy tô tấn cùng d ị a hai người làm trung tâm, chu vi hơn một trăm thước trong phạm vi đều làm ộ t mảnh tiếp lấy một mảnh kéo phế tích. So với mới vừa phế tích phạm vi, làm lớn ra không kém nhiều gấp đôi trình độ. Những thứ này đều là bị hai người chiến đấu dư ba phá hủy kiến trúc đang chiến đấu khu vực trung ương, mơ hồ có thể thấy l ư ỡ n g đạo cái bóng trên không trung bay tới bay lùi một cái bóng phi hành trong quá trình, quanh thân vây quanh kích động đ i ệ n quang. Một đạo khác lại làm u ố n giản dị rất nhiều, quanh thân chỉ có mấy đạo cần trận to hai mắt mới có thể phát hiện mạch sắc bao t ắ nguyên tố ở quanh. chỉ bất quá hai người tốc độ phi hành đều rất nhờ ra ở ng tại lúc đó kèm theo hai người phi hành. các loại các dạng chiêu thức cũng ở trên trời sinh ra và chạm hỏa diễm cùng lôi đình ở trên trời đ a n bảo đem đen nhánh màn trời chiếu dọi đến vô cùng sáng s o à i nhận qua giống như là ban ngày giống nhau t ô t ấ n nhìn thoáng qua ria chỗ ở vị trí ở trong lòng đơn giản dự đ o á n trước một cái phía sau hướng phía một chỗ hư không phóng ra một cái cực hiệu hủy diệt viêm bạo ngay sau đó t ô t ấ n liền cấp tốc dùng t h i ể m hiện thuật ly khai tại chỗ làm như vậy là để tránh né đâm đầu vào c u ộ n trào mánh liệt lôi quang không hiu quang ảnh tiềm thước t ô tẫn thân ảnh biến mất trong n h y mắt một đoàn màu tím hung mánh lôi quang liền ở t ô tẫn mới vừa ở vào trong hư không nổ bể ra tới sau i một n n h m khác đ bên trên một dây mới từ tô tẫn trượng tiêm phúng ra ngoài hát sắc liệt diễm trên không trung sẹt qua một đường thật dài nước sơn hát diễm lãng tiếp lấy đập vào một chỗ không người trên hư khổng tài nhật thịt không một đạo bạo tạc một dạng tiếng oanh minh vang vọng phía chân trực xịt hồng sắc nóng dược hỏa diễm nhất thời cũng chiếm cứ nửa mặt trời cùng bên kia tử sắc lôi đỉnh phân đỉnh kiêng lúc này tô tẫn cùng ria đều không hẹn mà cùng đỉnh chỉ phía trước cao như vậy tốc độ phi hành mà là phân biệt rừng ở không trùng ở giữa cách bên trên trăm mét cự li cứ nhiên không có đi đến cái kia vị trí sao nhìn cả người khí tức vẫn còn ở không ngừng leo lên rìa tô tẫn nhĩ mày tự lẩm bẩm hắn vừa rồi dự đoán trước một cái rìa phi hành vị trí vốn muốn nhất phát nhập hồn nhưng không nghĩ tới rìa căn bản không có hướng hắn dự phán điểm bay đi ngược lại là giống như hắn dừng ngay tại chỗ vẫn không nhúc đích trừ cái đó ra còn làm cho tô tẫn cảm thấy nghi ngờ là từ bị chính mình cái kia một phát c ự c hiệu bạo viêm thuật trúng mục tiêu sau đó tô tẫn liền phát hiện rìa sức chiến đấu ở lấy một cái quỷ dị tốc độ điên cuồng tăng vọt ngắn ngủi phút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 ngâm sướng căm chú sẽ xuất hiện tình huống như vậy nếu như không phải thuộc tính tin tức xảy ra vấn đề đó chính là người này ra khỏi vấn đề tôi tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng thế bởi vì chư thần lê minh ở trò chơi hiện thực dung hợp phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì bởi g g l nguyên nhân tôi tận trực tiếp loại bỏ phía trước một loại giả thiết kết luận chính là rĩa trên người xảy ra vấn đề chân chính nguyệt quang pháp sư rĩa có lực lượng hẳn là liền như cùng bảng sở kỳ hiệu bên trên nói giống nhau nhưng mà trước mắt rĩa có lực lượng tuyệt đối không phải chính hắn t ô tẫn kết hợp phía trước suy đoán trong lòng có một cái đại khái đáp án đó chính là ria trong thân thể hẳn là cất giấu một tên khác hoặc có lẽ là hắn có thể đi qua nào đó thứ vật phẩm thu được bên ngoài hai bảy linh người khác lực lượng đối với lần này t ô tẫn càng thiên hướng về là người trước bởi vì lực lượng có thể dựa vào mượn tới thu được nhưng kinh nghiệm chiến đấu không có khả năng mới vừa trong quá trình chiến đấu ria biểu diễn ra đánh đá chua ngoa cùng n g o a n lệ làm cho t ô tẫn đều cảm thấy có chút áp lực cứ việc t ô tẫn ở đã có từ trước suy đoán như vậy nhưng bởi vì trong tay chứng cứ không phải cực kỳ đầy đủ diên cứ sở dĩ cũng không có qua loa dưới đất kết luận thế nhưng mới vừa giao phong trung d i a sở biểu diễn ra cường hãn lôi điện lực số lượng làm cho tô t ấ n khẳng định chính mình phía trước suy đoán ở tô t ấ n khẳng định đoán đồng thời d i a đang chìm ngâm ở lực lượng tăng lên điên c ù n g trong k h á i cảm không cách nào tự kiềm chế hắn cảm thụ được toàn thân cao thấp d ư ờ n g như sóng chiều vậy phiên trào c u ầ n bạo lôi điện chi lực mặt lộ vẻ say mê màu sắc d i a cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình cũng có thể thu được mãnh liệt như vậy lực lượng vừa rồi cái loại này trong lúc dở tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa trong thiên địa quần bạo lôi đình đều ở đây hướng cùng với chính mình sùng bái cảm giác là ria chẳng bao giờ thể nghiệm qua đối với như vậy lực lượng c ư ờ n g đại d i a trong lòng chỉ có một tương đối mơ hồ nhận thức đó chính là có thể so với cấp độ truyền thuyết thậm chí c à n g sủ nhận d i a cũng chỉ là say mê một hồi nhỏ võ thuật liền ép buộc cùng với chính mình thanh tình lại hắn cũng biết trong thân thể mình cái tên kia cũng không phải là người hiền lành n h i nếu như tiếp tục chìm đâm trong cái này tăng vọt trong sức mạnh không cách nào tự k i ể m chế như vậy cuối cùng thua thiệt người nhất định sẽ là d i a chính mình cứ việc d i a lúc trước hứa hẹn quá sẽ tại sau khi chiến đấu kết thúc sẽ đem linh hồn giao cho trong thân thể ra hỏa nhưng hắn cũng không muốn liền thân thể của chính mình cũng cùng nhau bàn ứng cảm thụ được trong thân thể vẫn còn ở không ngừng tăng lực lượng mạnh diễ cố nén lực lượng m ệ t hoặc đối với trong thân thể đạo thanh â m kia nói ra ta cảm thấy lực lượng như vậy là được rồi không cần lại tiếp tục tăng cường ổ trong thân thể thanh â m tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý m u ố n ngươi cảm thấy lực lượng như vậy cũng đã đủ đủ chưa vậy là đủ rồi diễ c a o mày nói không biết vì sao diễ trong lòng có loại dự cảm xấu nhưng là ta cảm thấy lực lượng như vậy còn giống như không quá đủ đây trong thân thể thanh â m nhất thời biến đến không gì sánh được âm ế âm chắc chắc khiến người ta không tự chủ tê cả ra đầu ta nói được rồi ngươi không nghe thấy sao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 d i ê n một bên không chế được sắp không bị k h ố n g chế thân thể một bên chất vấn trong thân thể thanh âm kiệt kiệt kiệt như là ta đã không kịp đợi làm sao bây giờ hơn nữa ta muốn cũng không chỉ là ngươi cái này hụ bại đổ nát linh hồn ta muốn còn có ngươi cố này lây dính thâm viên hơi thở thân thể ngay trong thân thể thanh âm như vậy liều lĩnh ngôn ngữ diễn s ắ t mặt biến biến đến vô cùng phẫn nộ cùng hoảng loạn phẫn nộ là trong thân thể thanh âm dĩ nhiên không để ý ước đ ị n h trước thủy diện hứa hẹn đồng thời còn đối với thân thể hắn còn có lòng mơ ước không h o ả n là diễa phát hiện mình dường như hoàn toàn trưởng khống không được lực lượng trong thân thi ả nghĩ tới đem cổ lực lượng này khu trục xuất thân thể nhưng bởi vì hắn phía trước dung túng hiện tại trong thân thể hắn hầu như tất cả đều là cổ tà ác này lực lượng nói cách khác ngoại trừ diễa linh hồn còn vẫn duy trì thanh tỉnh ở ngoài thân thể hắn theo một ý nghĩa nào đó đã không phải thuộc về chính hắn bên kia cùng diễa cách không nhìn nhau tô tẫn nhìn một màn này không khỏi nhữ mày hắn mới vừa rồi từ diễa trên thân thể cảm nhận được một cổ không gì sánh được lực lượng quen thuộc khí tức là thâm viên d i ễ trên người này cổ sấm xét lực lượng lại là đến từ thâm viên sao tô ẫ n ở thầm nghĩ trong lòng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 tô t ấ n đem pháp trượng để ngang trước ngực đồng thời đem pháp thuật dòng kéo đến v i đoan chọn chúng một cái phía trước ở xi lộ đế đô quang minh thần điện ở giữa lấy được cấp độ sử thi thần thuật thiên thần trọng tài cứ việc tô t ấ n có lực phá hoại càng lớn uy lực mạnh hơn pháp thuật thần thuật trệch trạch nhưng hắn cũng không có làm như vậy bởi vì tô t ấ n mục đích cũng không phải là tiêu diệt rĩa mà là đánh bại rĩa từ trong miệng của hắn được biết có quan hệ cấp độ sử thi nhiệm vụ lưu lạc c á c ma chi trương bí mật nếu như sử dụng cùng loại ám ảnh cơn lốc rít gạo vẫn thạch thiên hàng như vậy cường lự cầm trú tuy có thể đánh bại rĩa nhưng là biết hủy diệt đỉ a điện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 lấy tô t ấ n bây giờ ma pháp công kích chỉ có thể tạo thành đại khái hơn ba nghìn vạn thương tổn nhưng mà trước mắt dĩa hp mới vừa rồi ngắn ngủn trong vòng năm phút đã từ năm trăm năm mươi không bê đốt tăng vọt đến rồi ba ước khoảng cách giống như là hít thuốc lắc một dạng ngay sau đó tô t ấ n không chút do dự ở thần thuật ý cồn phía trên một chút chín lần ngược lại tô t ấ n trên người bây giờ điểm kỹ năng nhiều chút nào không cần lo lắng không có đầy đủ điểm kỹ năng vấn đề hệ thống tiêu hao bốn mươi năm điểm điểm kỹ năng kỹ năng thiên thần trọng tài đẳng cấp để thang đến cấp mười tiêu hao bốn mươi năm điểm, điểm kỹ năng tô tẫn lúc này còn dư lại một trăm sáu mươi năm điểm kỹ năng cùng lúc đó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 Nhìn hiệu quả sau khi tăng lên thiên thần trọng tài, tô tấn hiệu khi thỏa tài, quả sau tô mặc ã n Thần thuật thương tổn tăng gấp 10 lần, đến tiếp sau kèm theo giảm tổn thương hiệu quả cũng tăng lên gật gật gấp giảm thuật tiếp theo tới đầu. sau hiệu quả kèm m dù không bằng ám ảnh cơn lốc g i í t gạo cấp độ truyền thuyết c ấ m t r ú nhưng ở cấp độ sử thi cái này một đẳng cấp bên trong cũng, cũng coi ũ n g c là khá vô cùng thần thật chủ yếu nhất là thiên thần trọng tài thương tổn loại hình là không nhìn phòng ngự chân thực thương nhị vị, vị này lấy tô t ấ n bây giờ mà pháp công kích chỉ cần lành lặn thi c h u ể n ra thiên thần trọng tài là có thể đối với ria tạo thành tiếp cận ba ư c thương tổn nếu như ria không có điểm thủ đoạn đặc biệt lời nói không thể nghi ngờ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 nhìn nhóm này người chơi càng lúc càng xa thân ảnh xương đô một điều lòng không khỏi thở dài hướng về phía trên bả vai c a m e ra nói ra ai những người này làm sao lại không nghe khuyên bảo à. ở dính vào chiến đấu phía trước có thể hay không trước suy nghĩ mình một chút có bản lánh kia hay không à. các ngươi có dám hay không cùng ta đánh đố những người này sống không quá năm phần xương đô một điều lòng thậm chí ngay cả lợi đều vẫn chưa nói hết cách đó không xa màn trời trung đột nhiên bạo phát ra một hồi trói mắt đến mức tận cùng b ạ c h quang trong sắt na cả mảnh trời rảnh đều bị nhuộn thành một mảnh thuần chẳng ghi ổng như cực chú hàn lâm giờ khác này sở hữu ở vào nguyễn quang trấn người chơi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 cũng là không sai biệt lắm phản ứng đều là vô ý thức há to mồm mở to hai mắt nhìn mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên chính mắt thấy được như vậy kinh người hình ảnh trong ngày thường những thứ này người chơi đã gặp đặc hiệu nhiều nhất chiêu thức cũng chỉ là bột mở đại chiêu c h ẳ n g cảnh nhưng mà những cấp bậc cao nhất đó bất quá ám kim cấp ba t ố t ss có thể cùng tô tẫn so với có thể cùng cấp độ sử thi thần t h u ậ t đây là cấm chú sao thiên lột nguyên lai、like、đây chính là cấm chú quả thực quá dọa người a cháy mau cháy mau nếu không chạy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này không được cho dù chết ta cũng muốn tận mắt xem c ô m chú là dạng gì ta còn muốn đưa nó làm bản sao người chơi nhóm nghị luận ở mỹ long không ít người chơi hậu chi hậu giác mở ra mang theo người chụp ảnh thiết bị bắt đầu làm phim lúc này trên bầu trời chấn động hình ảnh s ư ơ n g đô một điều long phát s ó n g trực tiếp thời gian đạn m ạ c ở đã trải qua yên lặng ngắn ngủi cùng r i à n h bình sau đó cũng biến thành không gì sánh được sinh động lên mãn bình phi đạn m ạ c dường như hoa tuyết vậy hạ xuống nhưng tôi tẫn làm phép tính cũng kinh động đang ở tầm ăn lên dê thân thể không biết ở cùng tác giả với bộ cổ xệ hạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sản văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán mời mọi người đọc